Triệu Như Hi nhìn tin còn chưa nói lời nói, hệ thống liền ở nàng trong đầu suy một tiếng. Nhớ trước đây nó chính là lấy mỹ Nhan hoàn tới dụ hoặc Triệu Như Hi, bất đắc dĩ nhân ra căn bản không cần. Triệu Như Ngữ tới bắt cái này tới dụ dỗ Triệu Như Hi, quả thực không cần quá buồn cười. Triệu Như Hy cầm ngồi lửa đem tin thiêu, hỏi hệ thống nói, người nói người này có phải hay không thiếu tâm nhãn? Nếu ta cản nhẫn một chút, làm bình vương phủ bức nàng, làm nàng giao ra mỹ nhân hoàn Mà không phải đáp ứng nàng yêu cầu. Kia nàng chẳng phải là đem chính mình cấp hố chết. Hệ thống lười biếng nói, nàng liền chắc chắn ngươi không phải người xấu bái. Ký chủ, dưới bầu trời này khó nhất làm chính là người tốt lạc. Triệu Như Hy, ngươi một hệ thống, đâu ra nhiều như vậy cảm khái. Ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Hệ thống rất có hưng thú hỏi Triệu Như Hy. Không để ý tới nàng. Triệu Như Hy nói, Mỹ Nhân Hoàn, nàng không cần. Hơn nữa nàng cũng biết Triệu ngữ muốn chính là cái gì, đơn giản chính là Tĩnh Bình Vương thế tử phi vị trí. Triệu Như hy là vô luận như thế nào sẽ không cho nàng chống lưng, làm nàng ngồi trên cái kia vị trí. Vẫn là câu nói kia, nếu Triệu Như ngữ mệnh hảo, hoặc là có bản lĩnh chính mình ngồi trên cái kia vị trí, nàng không ngăn trở, nhưng muốn cho nàng đi đỡ Triệu Như ngữ một phen, tuyệt không khả năng. Tĩnh Bình Vương phủ, Triệu Như ngứ từ khi gọi người đem tin đưa đi cấp Triệu Như Hi sau, Liền đứng ngồi không yên mà chờ Nhưng chờ a chờ Một ngày hai ngày ba ngày Thẳng đến 5 ngày sau Nàng mới rốt cuộc xác định triệu như hy là không để ý tới nàng Không nên a Nàng trong lòng buồn bực Triệu như hi gả cho thái tử Về sau là phải làm hoàng hậu Mà thân là thái tử tiêu lệnh diễn không có khả năng chỉ có nàng một nữ nhân Về sau khẳng định vẫn là muốn nạp chắc phi Triệu như hy tuy rằng lớn lên còn tính xinh đẹp Nhưng so nàng xinh đẹp không phải không có. Nàng sẽ không sợ thái tử sủng ái tân phi tử vắng vẻ nàng sao. Nàng đối chính mình trượng phu liền như vậy có tin tưởng. 785 chương 783 muốn lời muốn nói. Chương 783 muốn lời muốn nói. Người đi kêu trường ma ma lại đây. Nàng quay đầu phân phó tiểu nhà hoàn nói. Từ khi triệu như hy bị tứ hôn sau, tính bình vương phi liền không có lại khắt khe nàng. Cho nên nàng hiện tại trụ sân là tương đối không tồi, bên người hầu hạ người cũng không ít, ăn mặc chi phí cũng so giống nhau tiểu thiếp muốn cao một cái cấp bậc. Nhưng triệu như ngữ tiến tĩnh Bình Vương phụ tới, chưa bao giờ là vì ăn mặc chi phí. Nàng muốn chính là tĩnh Bình Vương thế tử phi vị trí. Trưng ma ma thực mau liền tới rồi. Trưng ma ma, ngươi vào cung có thay ta đem tin đưa đến thái tử phi trên tay đi. Triệu như ngữ vừa thấy nàng liền gấp không chờ nổi hỏi. Tiêu lệnh diễn bị phong làm thái tử sau, liền mang theo thê tử, nhi tử trụ vào đồng cung. Trương ma ma nguyên lai chính là hoàng cung ma ma, sau lại già rồi mới đến tỉnh bình vương phủ tới làm giáo dưỡng ma ma, thuận tiện dưỡng lao. Nàng ở trong cung có chút lao tỉ muội bởi vậy mỗi tháng tỉnh bình vương phi tiến cung đi cấp sầm quý phi thỉnh an thời điểm, nàng đều sẽ đi theo đi, cùng lao tỉ mội tâm sự thiên. Tỉnh bình vương phi muốn dựa nàng cùng những cái đó tỉ mội hỏi thăm chút tin tức. Bởi vậy vào cùng sau cũng không câu nợ nàng, tùy nàng tự do. Lúc này đây triệu như ngữ chính là thác nàng cấp triệu như hy mang tin. Trưng ma ma truyền tin trở về thời điểm liền đem tình huống cùng triệu như ngữ bẩm báo. Không nghĩ tới triệu như ngữ cách mấy ngày lại tới hỏi. Nàng trong lòng không kiên nhẫn, nhưng cô kỵ thái tử phi cùng triệu di nương thân thích quan hệ, vẫn là ấn xuống tính tình. Nàng nói, đưa đi. Đông cung cũng có lao nô cũ thức. Lão Nô đi cầu bọn họ mang ta tiến Đông Cung. Tới rồi nơi đó Lão Nô báo ra môn, nói là Thái tử Phi đường mội cấp Thái tử Phi mang tin, những người đó liền lánh Lão Nô đi nội viện bẩm báo. Thái tử Phi bên người nha hoàn tự mình ra tới tiếp tin đi vào. Di nương ngươi kêu Lão Nô ở nơi đó chờ một chút, Lão Nô cũng đợi ăn xong bữa cơm. Lo lắng Vương Phi phải về tới, Lão Nô tải rời đi Đông Cung. Lão Nô rời đi thời điểm cũng không tái kiến Thái Tử Phi nương nương nha hoàn ra tới. Nói tới đây, nàng trong lòng liền rất khinh thường. Nhà ai chính đầu nương tử sẽ cùng gả cho người khác làm thiếp đường tỷ bội lui tới đâu. Hùng chi kia vẫn là Thái Tử Phi. Không trách người cấp triệu ra mất mặt đã không tồi, thế nhưng còn dám viết thư đi phản giao tình chấp đối, còn muốn cho Thái Tử Phi cho nàng hồi âm, này triệu di nương mặt như thế nào như vậy đại. Triệu như ngữ lại hỏi một ít chi tiết, Thật sự hỏi không ra cái gì tới, lúc này mới cho chút bạc đuổi rồi trương mama Phù sơ ngươi nói, nàng như thế nào không để ý tới ta đâu. Triệu như ngữ nhìn Hoàng Cung phương hướng, lầm bẩm hỏi phù sơ nói. Phù sơ không nói gì. Nàng biết, triệu như ngữ cũng không cần nàng trả lời. Phù sơ tuổi tác so triệu như ngữ hơn phân nửa tuổi, hiện tại đã không sai biệt lắm 20. Nhưng nàng là triệu như ngữ tín nhiệm nhất người. Triệu như ngữ luyến tiếc nàng rời đi, cho nên vẫn luôn không thế phủ sơ thu xếp việc hôn nhân. Hệ thống, người thay ta cha một cha triệu như hy là chuyện gì xảy ra. Triệu như ngữ dứt khoát xin giúp đỡ với hệ thống. Hoàng cung cấp bậc tin tức, tam vạn tích phân một cái. Hệ thống lạnh như băng thanh âm truyền đến. Triệu như ngữ, nàng nhìn xem trên quần sáng tích phân, cuối cùng tức tâm tư, tính. Nàng thật vất vả mới tích cóc tới rồi 10 vạn tích phân. Là tính toán dùng để đổi Mỹ Nhân Hoàn. Nàng biết đem Mỹ Nhân Hoàn lấy ra tới sẽ thay chính mình chiêu họa, nhưng nàng đã đành phải vậy. Gần nhất tính Bình Vương Phi liên tiếp thế tiêu tư kiệt tương xem tức phụ, nàng thật sự nếu không đem át chủ bài lấy ra tới, nàng hết thể chuẩn bị liền thất bại. Đổi lại người khác, nàng có lẽ còn sẽ lo lắng đưa tới thai họa. Nhưng triệu như hy nàng lại là hoàn toàn không lo lắng. Triệu như hy trong ngực đều có khe dánh. Không muốn cũng khinh thường với dùng âm mưu quỷ kế đối nàng làm cái gì. Nếu triệu như hy muốn mỹ nhan hoàn, tất nhiên sẽ quang minh lỗi lạc mà cùng nàng tiến hành trao đổi. Thái tử phi nếu ra ở cữ, tất sẽ không đứng lâu ở trong cung. Nàng tất nhiên sẽ đi công bộ. Phù sơ ngươi phái người đi thủ, nếu thái tử phi ra cùng gọi bọn hắn lập tức tới bầm ta. Nàng nói, phù sơ bởi vì đủ loại nguyên nhân, đối triệu như ngữ đã không có như vậy trung tâm. Có một số việc nàng căn bản không nghĩ lắm miệng. Nhưng lúc này nàng vẫn là nhịn không được, nói, cô nương, ngài hà tất đâu. Ngài biết thái tử phi tính tình Nàng không nghĩ lý người, ngài thấu đi lên chỉ biết chọc nàng ghét, nàng là sẽ không bởi vậy mà thay đổi chủ ý. Nhưng ta có chút lời nói tưởng cùng nàng nói. Triệu như ngư nói, mắt thấy chính mình như hoa liền phải thành bậc nước, chính mình nhất sinh liền phải tại đây hậu Trạch đảm đạm vượt qua triệu như ngữ gần nhất suy nghĩ rất nhiều. Nàng tưởng, nếu lúc trước nàng nghe xong triệu như thi khuyên, nỗ lực đề cao chính mình cầm kỹ, làm một nữ tử thư viện phu tử, lại chọn một cái ra thế không hiện lại phẩm hành chính trực mà lại có tài hoa nam nhân gà cho, nàng hiện tại có phải hay không gặp qua thật sự hạnh phúc đâu? Bò đến chỗ cao, trở thành thân phận hiển quý người, thực sự có như vậy quan trọng sao? Giống triệu như thi, trưởng phu của nàng vì nàng tình nguyện không làm thái tử cũng không muốn nạp tiếp, nghĩ đến thực thích nàng đi. Mà phần yêu thích này, ở hắn lên làm thái tử, hoàng đế sau, đối mặt nhưng tùy tiện chọn lựa tuổi trẻ mỹ mạo giai lệ khi, hắn phần yêu thích này lại có thể liên tục bao lâu. Lấy triệu như hy tính cách, nàng càng nguyện ý tiêu lệnh diễn chỉ là một cái nhàn vương, thậm chí là một cái phổ phổ thông thông người đi. Triệu như hy sắc thật như triệu như ngự sở liệu như vậy, Ra ở cứ liền ở nhà ngốc không được. Trẻ con đều có bà vũ cùng một chúng nha hoàn bà tử hầu hạ, có tiêu khắt ban cho ngự vệ bảo hộ, có tiêu lệnh diễn ám vệ nhìn chằm chằm, nàng vẫn là rất thiên tâm. Cho nên lại ở nhà ngồi xổm hai ngày nắm sau, nàng tính toán đi công bộ nhìn một cái. Trước đó gọi người thông tri cung thành một tiếng, nàng lãnh lục vân, hạng Minh đi công bộ. Thu hoạch cơ tiêu thụ tình huống như thế nào? Nàng hỏi chuyên quản thu hoạch cơ một cái kêu tả đường quan viên. Tà đường báo một số tự. Triệu Như Hi đối này số liệu còn tính vừa lòng. Nàng lại hỏi, lúc trước ta kêu ngươi thống kê kinh thành thế gia đại tộc mua sắm thu hoạch cơ tình huống, ngươi thống kê sao? Tà đường vội vàng bắt tay đầu trang giấy phiên phiên, lấy ra một điệt giấy tới đưa cho Triệu Như Hi, kinh thành thế gia mua sắm thu hoạch cơ tình huống, hạ quan đều ghi tạc này mặt trên. Triệu Như Hi phiên phiên, phát hiện này phân thống kê làm được rất nhỏ. Không riêng có mua sắm thu hoạch cơ số lượng cùng ngày, còn có cái này thế ra danh nghĩa đồng ruộng mâu số cập trang nô nhân số. Nàng ngừng đầu lên, thưởng thức mà nhìn tả đường liếc mắt một cái. Tả đường hơn 30 tuổi tuổi, là so triệu như hy sớm một lần nhị giáp tiến sĩ. Lúc trước triệu như hy đem thu hoạch cơ giao cho công bộ sau, thuận miệng nói một câu, gọi người làm thống kê, làm việc tinh tế tả đường đã bị phái cái này sai sự. Người hiện tại là công bộ doanh thiện sở sở phó đi. Nàng hỏi. Hồi thái tử phi, đúng vậy. Ta đừng nói. Triệu như hi quay đầu đối cung thành nói, ta kế tiếp còn sẽ tiếp tục làm nông cụ, mỗi ngày chạy tới chạy lui thực không có phương tiện. tiêu thị nữ, hộ vệ truyền lời cũng không thỏa đáng. Đại nhân ngươi xem ta có phải hay không hẳn là ở công bộ tìm cá nhân làm phó thủ, có chuyện gì ta hảo phân phó hắn đi làm. Cung thành cười nói, hạ quan cũng có ý này, đang định cùng nương nương thương nghị chuyện này đâu. Cuối kỳ việc nhiều, hôm nay chỉ có canh một đại khái sẽ ở nguyên đán kết thúc. 786 chương 784 khô một tiên sinh mới là nhân sinh người thắng. Chương 784 khô một tiên sinh mới là nhân sinh người thắng. Làm sư huynh muội mấy năm, triệu như hy tính cách, cung thành thực hiểu biết. Hắn biết triệu như hy đây là coi trọng tả đường, muốn cho hắn làm chính mình trợ thủ. Nhưng lại lo lắng hắn không muốn. Ma nang một mở miệng. Tà đường mặc dù không muốn cũng không thể không đáp ứng. Nội tâm không tình nguyện người, năng lực lại cường, triệu như hi cũng là sẽ không muốn. Cho nên nàng mới vòng như vậy cái phân quang. Nghĩ đến đây hắn nói, chờ hạ quan đem công bộ có thể cho nương nương làm trợ thủ quan viên lý một lý, hỏi lại vừa hỏi. Đến lúc đó đem danh sách đưa cho nương nương. Tà đường ở bên cạnh nghe, bắt đầu còn tưởng rằng triệu như hy là muốn cho hắn làm trợ thủ, đang chờ hỏi chuyện đâu. Kết quả này sư huynh muội nói nói liền không chuyện của hắn. Hắn trong lòng sốt ruột, rồi lại khó mà nói, biểu tình mang theo chút vội vàng. Vì tị hiểm, này trong phòng nhưng không ngừng cung thành cùng tả đường hai cái quan viên, còn có vài cái công bộ quan viên. Nghe được triệu như hy muốn tìm trợ thủ, những người này trên mặt vui vẻ, trong lòng tức khắc tính toán khai, lây nhìn xem công bộ có này đó là chính mình thân thích hoặc thân tín, có thể hay không đưa đi cấp thái tử phi làm trợ thủ. Lấy thái tử đối thái tử phi coi trọng, cùng với thái tử phi là hoàng trưởng tôn thân sinh mẫu thân thân phận, chỉ cần được nàng lưu ái nàng trợ thủ về sau thanh vân lộ không cần đi được quá thông thuận. Triệu như hi thấy sư huynh minh bạch chính mình ý tứ, liền tách ra đề tài, ngược lại liêu nổi lên khác sự, sư phụ gần nhất còn hào đi. Ta trong chốc lát đi xem hắn lao nhân ra. Nàng thành tề vương phi sau, liền không được tốt đi khang phủ, đều là khang thời lâm đi xem nàng hai thầy trò liên hệ còn rất chặt chẽ. Đương nhiên, khang thời lâm liên tiếp đi tể vương phủ, chính yếu vẫn là muốn nhìn tiểu đồ đệ hoạn. Từ khi chính biến qua đi, triệu như hy cùng tiêu lệnh diễn thân phận đề cao, hỏi thăm tin tức ngạch cửa cũng tùy theo hạ thấp, hơn nữa triệu như hy cũng chỉ là nghe một chút bắt khoái, không đề cập cơ yếu chính sự, hệ thống hỏi thăm này đó không có gì khó khăn, tích phân muốn rất ít. Chứ bỏ ở cứ này một tháng triệu như hy lại chưa từng có đỉnh chỉ quá kiếm tích phân, tích phân tích góp một đồng lớn, cho nên nàng cho chính mình mua một cái biện sắc hoàn. Có này viên biện sắc hoàn thêm vào, nàng họa ở dùng sắc thượng lại có tiến bộ rất lớn. Nay dẫn tới khang thời lâm đối nàng vẽ tranh bước đi thực cảm thấy hứng thú. Chỉ là nàng sinh hài từ sau, bị chuyển qua đông cùng, nàng lại ở ở cữ, khang thời lâm mặc dù tuổi lớn cũng không có phương tiện. Hai thời trò đã đã lâu không gặp mặt. Hiện tại thật vất vả gia phủ, chịu như hy tính toán đi gặp sư phụ. Ngươi không biết sư phụ có bao nhiêu nhớ thương ngươi. Ngươi sinh hài tử trước hắn liền thở ngắn than dài, sợ ngươi có cái gì ngoài y mớn, vì thế còn phải người nơi nơi đi tìm kiếm hỏi thăm danh y, y chúng ta khuyên hắn nói thái tử điện hạ sẽ bị hảo làng trung, hắn cũng không nghe. Tiêu đoạn thời gian khang phủ biệt viện ở có mười mấy lang trung. Thằng đến nghe được ngươi hết thể mạnh khỏe, sư phụ mới đem người phân phát. Chuyện này chịu như hy nghe tiêu lệnh diễn nói qua. Hiện tại nghe xong vẫn cứ thập phần cảm động. Nàng đến đại tấn sau gặp rất nhiều đối nàng người tốt. Nhưng trừ bỏ người nhà cùng tiêu lệnh diễn, ai cũng so bất quá khang thời lâm đối nàng hảo cùng ân tình. Nàng cảm động với khang thời lâm hảo, nhưng bên cạnh tả đường cùng mặt khác mấy cái quan viên lại ở trong lòng cảm khái khô một tiên sinh hảo vận. Khô một tiên sinh cùng tiên hoàng một khối lớn lên, anh em bà con chi dàn tình phân so thân huynh đệ còn thân. Này liền không nói. Chờ đến tiên hoàng qua đời, đương kim hoàng thượng vào chỗ, lại đem khô một tiên sinh trở thành phụ thân giống nhau thân cận cùng tôn trọng. Lúc trước khang thời lâm thu triệu như hy làm đồ đệ thời điểm, bao nhiêu người cười nhạo hắn thu cái ở nông thôn lớn lên hoàng mau nha đầu, cũng cảm khái triệu như hy hảo vận. Nhưng ngắn ngủn 3-4 năm thời gian, triệu như hy không riêng ở tài học thượng làm khang thời lâm thanh danh nâng cao một bước, cho hắn mang đến rất nhiều vinh quang hiện tại còn lắc mình biến hóa thành thái tử phi. Nếu khô mộc tiên sinh sống được lâu, đương kim hoàng tượng mất, tiêu lệnh diễn vào chỗ, như vậy bằng hắn là hoàng hậu ân sư, hắn làm theo có thể cùng hiện tại giống nhau địa vị tôn sùng. Liên tính hắn mất, dựa vào điểm này, tiêu lệnh diễn cùng triệu như hy cùng với bọn họ sinh hài tử cũng tất nhiên sẽ quan tâm kháng gia. khang gia bởi vì khô mộc tiên sinh sẽ là người, ban ơn cho con cháu, có thể vinh quang một hai trăm năm. Vị này khô mục tiên sinh mới là nhân sinh người tháng A. Trong lòng nhớ mong tiểu tệ tử, triệu như hy không tính toán ở bên ngoài ngốc bao lâu, đem sự tình nói xong nàng liền đứng lên cáo tử, được rồi, không có việc gì ta đi trở về. Chuyện khác chờ trợ thủ tuyển ra tới chúng ta lại thương nghị đi. Cung tiễn nương nương. Cung thành lãnh bọn quan viên đứng lên, tặng triệu như hy đi ra ngoài. Lo lắng bùa hụt. Triệu Như Hi tiến công bộ thời điểm phái hạ nhân đi Khang Phủ đưa bài tiếp. Cho nên đến Khang Phủ khi, Khang Thời Lâm đã từ bên ngoài trở về, ở nhà chờ Tới tới tới, cho ngươi xem xem ta sắp tới họa Khang Thời Lâm vẫn là một người hòa si, nhìn đến Triệu Như Hi mặt mày hồng hào liền biết thân thể của nàng không ngại, lập tức liền lôi kéo nàng đi xem họa Ở Triệu Như Hi mang thai trong lúc, hắn xem qua Triệu Như Hi vậy tranh khi dùng sắc tinh rượu, có không ý hiểu được. Gần nhất một đoạn thời gian đêm này đó hiểu được dung hối nối liền, hắn họa ở dùng sắc thượng cũng có tiến bộ rất lớn. Triệu Như Hi tự nhiên không tiếc khen chi tử. Ai, đáng tiếc vẫn là cùng ngươi kém rất xa. Khang thời lâm thở dài. Triệu Như Hi ha miệng thở dốc rồi lại nhắm lại. Biện sát hoàn 10 vạn tích phân một cái, nàng không phải luyến tiếc cấp khang thời lâm. Nhưng này thuốc viên vốn chính là công nghệ đen. Hệ thống vì bảo hộ chính mình cũng là giả thiết hạn chế thi thố. Kêu thuốc viên thích đáng tức lấy ra tới lập tức ăn vào, đã không thể dùng ở trong nước làm người bất chi bất giác ăn vào, cũng không thể quá những người khác tay, nếu không liền hóa với vô hình. Nàng tổng không thể lấy ra một cái thuốc viên làm khang thời lâm ăn, sau đó khang thời lâm liền trợt phát hiện chính mình đối với nhan sắc mẫn cảm độ cùng phân biệt lực lớn biên độ để cao đi. Đến lúc đó nàng như thế nào giải thích? Sư phụ muốn cho nàng cấp các sư huynh mỗi người một cái, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Hệ thống sự trừ bỏ cộng đồng đến từ thế giới hiện đại tiêu lệnh diễn, nàng ai đều sẽ không nói. Mặc dù là tiêu lệnh diễn, cũng là chính hắn đoán được. Hơn nữa bởi vì hiện đại hệ thống tiểu thuyết ảnh hưởng, hắn đối với chuyện này thực có thể lý giải, sẽ không hỏi nhiều, nàng cũng không cần giải thích. Hệ thống nhưng không cho phép nàng giải thích. Cho nên sư phụ nơi này Nàng chỉ có thể xin lỗi. Nếu sư phụ sinh bệnh, nàng có thể lấy một cái khang phục hoàn ra tới, nói là nàng ở nơi khác cầu dược. Biện sắc hoàn vẫn là thôi đi. Ở Khang Thời Lâm nơi này ngây người trong chốc lát, thấy sư phụ tinh thần hảo thật sự, thân thể cũng thực mạnh lãng, chịu như hi yên lòng, lúc này mới trở về cung. Người nhà thường xuyên tiến cung tới xem nàng, đều là thường xuyên gặp mặt, nàng liền không trở về Tuy Bình bá phủ. Nhưng trở lại trong cung không đến một canh giờ, Thượng Đức Trưởng Công Chúa liền tới rồi, hỏi, nghe nói ngươi ra cùng đi công bộ. Cô mẫu tin tức rất linh thông. Triệu Như Hi cười nói, ta chờ ngươi ra cùng đâu, có thể không linh thông sao? Thượng Đức Trưởng Công Chúa nói, ngươi nguyên lai không phải nói chờ ngươi ra ở cữ, mau chân đến xem nữ tử kỹ thuật học viện sao. Ngươi nhìn xem ngày nào đó có rảnh, ta đem thời gian đằng ra tới, cùng ngươi cùng đi. 787 chương 785 nữ tử kỹ thuật học viện. Trước 785 nữ tử kỹ thuật học viện, nàng tiếp nhận kinh thành nữ tử thư viện sau, không riêng kinh thành nữ tử thư viện bản thân, liền phía dưới các cấp nữ tử thư viện nàng đều chỉnh đốn một phen. Hơn nữa sướng dệt, in ấn sưởng, khải minh tuần báo sự vụ, nàng ngày thường cũng thực bận lộn. Nữ tử kỹ thuật học viện là nàng cùng triệu như hy từ sướng dệt, in ấn sưởng, khải minh tuần báo lợi nhuận lấy ra tới thiên khai, nàng yêu cầu hướng triệu như hy đối trướng. Đồng thời cũng làm Triệu Như Hi nhìn một cái này đó nữ tử kỹ thuật học viện dạy học thành quả. Nàng hiện tại đặc biệt lấy nữ tử kỹ thuật học viện dạy học thành quả vì ngạo. Hảo! Triệu Như Hi cười nói, hôm nay chậm. Đánh ngày mai cái khởi ta đều có rảnh, ngươi tới an bài đi, lấy ngươi thời gian vì chuẩn. Vậy ngày mai đi. Ngày mai giờ thì, ngươi xem phương tiện sao. Thượng Đức Trưởng Công Chúa nói, có thể ngày mai ta lại đây kêu người, Thượng Đức Trưởng Công Chúa nói trong chốc lát lời nói, lại đi nhìn liếc mắt một cái bảo bảo, liền cáo tử. Ngày thứ hai, Triệu Như Hy liền đi theo Thượng Đức Trưởng Công Chúa cùng đi nữ tử kỹ thuật học viện. Ở Triệu Như Hy cùng Thượng Đức Trưởng Công Chúa ban đầu kế hoạch, nữ tử kỹ thuật học viện tính toán cùng nữ tử thư viện quản lý trường học hình thức giống nhau, trục cấp tổ chức. Tức ban đầu ở Kinh Thành làm một cái, đạt được kinh nghiệm, cải tiến không đủ sau. Lại phổ cập đến các tỉnh phủ. Chờ có tiền sau, lại phô đến châu phủ, cuối cùng sẽ ở môi cái huyện đều làm một cái. Đến nỗi kinh phí, nữ tử kỹ thuật học viện cùng nữ tử thư viện bất đồng, nữ tử thư viện sẽ thu nhất định học phí, không đủ lại nhượng quyền quý phu nhân tiến hành quên tặng duy trì. Mà nữ tử kỹ thuật học viện rốt cuộc phúc lợi tính chất, đối mặt chính là hạ tầng lao động phụ nữ. Miễn phí sẽ làm đại gia không quý trọng học tập cơ hội, do đó tạo thành nhân lực. Vật lực phương diện lãng phí, cho nên cũng sẽ thu học phí, nhưng thu học phí thập phần rẻ tiền, cuối cùng còn sẽ lấy học đồng hình thức lại đem thu đi lên học phí phát đến phẩm học kiêm ưu nữ học sinh trong tay. Cho nên ở Chu Hoạch Kiến lập chi sơ, triệu như hy liền đưa ra, học viện dựng lên từ mấy cái xưởng tiền lợi bỏ ra tiền, nhưng ngày thường phí tổn lại dựa vào học viện chính mình tạo huyết năng lực. Nàng lúc ấy cấp ra khai nguyên kiến nghị, kiến tạo học viện khi, ở sát đường địa phương kiến thành cửa hàng Không sát đường địa phương liền kiến thành sưởng. Học viện tổ chức trang phục phường, theo phường, in ấn phường, điểm tâm phụ, xưởng thành phẩm ở sát đường cửa hàng bán ra. Học sinh học thành lúc sau, chọn ưu tú trúng tuyển đến này đó xưởng làm việc, xưởng lợi nhuận dùng để duy trì học viện phí tổn. Đến nỗi in ấn phường, trừ bỏ in ấn trên thị trường hút hàng thư tỉnh ngoại, chính yếu vẫn là in ấn khải minh tuần báo cùng triệu ra thiết lập thoại bản còn tiếp. Này hai phân báo chí ban đầu đều chỉ ở Kinh Thành phát hành. Hiện tại phóng tới các nơi đi, có thể mở rộng ảnh hưởng, bán quảng cáo bản vị, cho nên báo phường cũng không thu các nơi bản quyền nội dung phí dụng. Các nơi y nấn phường trực tiếp đem Kinh Thành đưa tới dạng báo y nấn cũng tới, bán lợi nhuận có thể vì địa phương nữ tử kỹ thuật học viện tiến hành chuyên máu. Các người đã tới, nhìn đến xe ngựa dừng lại, thôi phu nhân cười đón đi lên, thấy triệu như hy là được thi lễ. Thôi văn gặp qua thái tử phi nương nương. Thôi phu tử, mau mạc đa lễ. Triệu như hy qua đi rắt lấy tay nàng, mấy năm nay vất vả ngươi. Thượng đức trưởng công chúa muốn xen vào nữ tử thư viện sự, liền đem nữ tử kỹ thuật học viện kiến tạo cùng thiết lập toàn quyền giao cho thôi phu nhân. Thôi phu nhân mấy năm nay khắp nơi chạy, thật là vất vả. Bất quá triệu như hy lại xem nàng thần thái sang láng. Đảo so nàng lúc trước ở Bắc Ninh nữ tử thư viện mới gặp thôi phu nhân khi càng hiện tuổi trẻ cùng tinh thần. Nghĩ đến là tìm được rồi lớn hơn nữa nỗ lực phương hướng. Xem, lúc trước chúng ta tuy rằng ở mua đất khi hoa tiền nhiều hơn một chút, nhưng được như vậy một đại bài cửa hàng, cũng coi như đăng giá. Chứ bỏ ba cái cửa hàng chúng ta dùng để bán chính mình sản phẩm, mặt khác còn có thể thuê, đến tiền thuê tuy không bằng khai xưởng lợi nhuận nhiều, thắng ở ổn định. Thôi phu nhân chỉ vào một loạt tám, chín gian cửa hàng nói. Kinh thành nữ tử kỹ thuật học viện đối mặt chính là hạ tầng lao động phụ nữ, cho nên ở tuyển chỉ thượng liền đặt ở Bắc Thành bên cạnh. Giá đất không quý, sát đường này mặt lượng người lại không nhỏ. Cửa hàng bán đồ vật đều không quý, vô luận là trang phục phô vẫn là theo phường, đối mặt đều là trung hạ tầng bạ thánh. Ta xem sinh ý cũng không tệ lắm bộ dáng. Triệu như hy thấy cửa hàng người đến người đi. Mỗi người đàn bà từ cửa hàng đi ra, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều xách vài thứ. Là không tồi. Thôi phu nhân tươi cười càng sẵn lạ, này còn may mà nương nương ngài lúc trước kiến nghị. Chúng ta trang phục giá so mặt khác trang phục phô tiện nghi một ít, chất lượng cũng hảo, cho nên thực được hoàn nên. Trang phục phô trang phục easy theo triệu như hy cung cấp đại trung tiểu mã tới đánh bảng, dây chuyển sản xuất phê lượng chế tác, hơn nữa bố chính là xưởng dệt lấy xuất xưởng rơi cấp cho nên lợi nhuận không gian vẫn là thực khả quan. Học viện cửa hàng không riêng trang phục phường sinh ý hảo, điểm tâm phô cũng không tồi. Đầu bếp nữ mặc kệ tay nghề lại hảo, ở trong xã hội cũng không có gì địa vị. Các nàng không có biện pháp đến tiểu lầu làm đại sư phụ, chỉ có thể vào gia đình giàu có đi làm đầu bếp nữ. Liên tính không ban thân, cũng yêu cầu thiêm văn khế cầm cố, thuộc về hạ nhân. Mà vào nữ tử kỹ thuật học viện đương phu tử, kia thân phận địa vị liền bất đồng có thể nói trực tiếp đem thân phận ngạnh sinh sinh cất cao một mảng lớn. Bởi vậy lúc ấy nữ tử kỹ thuật học viện thả ra phong đi, nói muốn mời tay nghề cao đầu bếp nữ, rất nhiều chủ nghệ lợi hại đầu bếp nữ liền lặng lẽ ra tới nhận lời mời, bị tuyển dụng sau lại đi chủ nhân nơi đó chu thân. Bởi vì nữ tử kỹ thuật học viện là thượng đức trưởng công chúa cùng tể vương phi hợp tác, chủ nhân ra cũng không dám thủ sẵn người không bỏ. Cũng may học viện muốn đầu bếp nữ không nhiều lắm, cũng liền năm, 6 cái. Đảo cũng không có khiến cho ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì lúc trước tuyển trù nghệ lợi hại nhất đầu bếp nữ làm phu tử, học viện điểm tâm cửa hàng sinh ý tự nhiên hảo. Chỉ có theo phường sinh ý giống nhau. Rốt cuộc học sinh theo phẩm không thể cùng nhân gia chuyên nghiệp tú nương so, chỉ thắng ở giá cả thấp. Đến nỗi uy nướn phường, kinh thành nơi này liền hủy bỏ. Mà bởi vì kinh thành người nhiều, tiêu phí năng lực cũng so địa phương hiếu thắng, ba cái xưởng cùng cửa hàng. Cùng với này mấy cái cửa hàng tiền thuê cũng đủ duy trì kinh thành nữ tử kỹ thuật học viện phí tổn. Nhìn cửa hàng, triệu như hi đi theo thôi phu nhân vào học viện, nhìn đến bố cục hợp lý dạy học khu cùng ký túc xá khu, nhà ăn, cùng với những cái đó nữ học sinh trên mặt mang theo tươi cười, nàng thực vừa lòng. Tuyện nhận học sinh thượng có cái gì phiền tối sao? Nàng hỏi, nữ tử kỹ thuật học viện cùng nữ tử thư viện bất đồng, chiêu học sinh tuổi phóng thật sự khoan. Từ 13 tuổi đến 30 tuổi, chỉ cần tứ chi kệ toàn, chỉ số thông minh bình thường, thông qua khảo thí cũng giao nộp rẻ tiền phí dụng sau đều có thể trúng tuyển. Học tập kỳ hạn cũng có giải có ngắn, có một tháng, 3 tháng, nửa năm cùng 3 năm chi phân. Đương nhiên là có. Thôi phu nhân cũng không giàu dếm, chưa lập gia đình còn hảo, những cái đó thành thân, thật nhiều trong nhà bà bà, trưởng phu không đồng ý nàng ra tới học tập, có chút trực tiếp nháo đến học viện tới. Chúng ta trực tiếp mời vài vị mồm mép lợi hại đại nương, ở học sinh báo danh thời điểm đi thăm hỏi gia đình. Nếu trong nhà có mâu thuẫn, liền cho nàng người nhà làm tư tưởng công tác. Như thế, tuyệt đại bộ phận học sinh vấn đề có thể được đến giải quyết. 788 chương 786 hồi Tuy Bình Bá Phủ Chương 786 hồi Tuy Bình Bá Phủ Mấy người một mặt đi một mặt nói chuyện, thôi phu nhân chỉ vào một chỗ nói, đây là may hệ, bên kia theo thù hệ. Phía trước là dệt hệ, tận cùng bên trong là chủ nghệ hệ cùng y nướn hệ. Dệt hệ ra tới nữ công đương nhiên là tiến sưởng dệt, nơi này xem như vị xưởng dệt làm huấn luyện. Nói tới đây, nàng vẻ mặt cảm khái, may mắn nương nương lúc trước cho ta kiến nghị, làm ta đem một cái chuyên nghiệp học sinh đặt ở một cái viện hệ quản lý. Nếu không ta còn không biết muốn vội thành cái dạng gì đâu. Nữ tử thư viện học sinh thiếu, mỗi năm liền tuyển nhận một cái ban, mỗi cái ban nhân số đều không nhiều lắm. Tuy là như vậy, lúc trước chỉ lo lý một cái chỉ có 100 nhiều người Bắc Ninh nữ tử thư viện, Thôi Phu Nhân vẫn cứ vội đến chân không chạm đất. Cho nên ở nữ tử kỹ thuật học viện thành lập chi sơ, triệu như hy liền cấp Thôi Phu Nhân viết một cái quản lý dàn giáo, cái này dàn giáo lấy hiện đại đại học quản lý hình thức làm cơ sở. Thôi Phu Nhân có thể ở cái này cơ sở thượng nhập ra tùy tục mà tăng thêm cải tiến. Cũng may mắn lúc trước trước tiên ở Kinh Thành làm một cái. Mà không phải các tỉnh phủ cùng nhau làm, nếu không càng thêm luống cuống tay chân. Thôi phu nhân nhớ tới lúc trước binh hoảng mã loạn, liền lòng còn sợ hãi. Nàng xử lý lâu như vậy nữ tử thư viện, cho rằng rất có kinh nghiệm. Ai biết nữ tử này kỹ thuật học viện cùng nữ tử thư viện hoàn toàn không giống nhau. Mỗi cái chuyên nghiệp đều có ngắn hạn, trung kỳ, trường kỳ huấn luyện lớp, nhân số nhiều, phê thứ nhiều, lớp nhiều, nhân viên hôn đột, tuổi cùng tố chất so lẹ không đồng đều. Chiêu sinh, báo danh thời điểm chuyện phiền toái cũng rất nhiều, quản lý lên càng là so nữ tử thư viện không biết muốn phiền toái nhiều ít lần. May mắn đem học sinh phân hệ tới quản lý, thôi phu nhân chỉ cần trảo tổng là được. ưu tú học sinh tốt nghiệp sau tiến chúng ta xưởng cùng cửa hàng. Mặt khác học sinh đâu? Vào nghề tình huống thế nào? Chịu như hi hỏi. Đều cũng không tệ lắm. Vào học viện học nhất định kỹ năng, vô luận là làm điểm tâm vẫn là cho người ta làm theo sống đều không thành vấn đề. Chúng ta xưởng dẹt cùng y nướn phường càng là vẫn luôn ở nhận người. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không chê chiêu sinh nhân số, học sinh quý tinh bất quý đa, trước đem học viện danh tiếng làm lên. Thôi phu nhân nói, chịu như hy gật gật đầu, thực hảo. Nàng ở trong học viện dạo qua một vòng, lại đến thôi phu nhân làm công sân ngồi ngồi, nhìn các nàng thống kê ra tới số liệu, đề ra một ít kiến nghị, lúc này mới rời đi nữ tử kỹ thuật học viện chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Ra học viện, nàng vừa muốn lên xe, ban đầu lưu tại cửa không có đi theo tiến học viện đi La thị liền đã đi tới, nói khẽ với triệu như khi nói, nương nương, nhị phòng lục cô nương, chính là gà tiến tĩnh bình vương phủ triệu như ngữ cô nương phái nàng nha hoàn phủ sơ tới, nói nhà nàng cô nương muốn gặp ngài một mặt. Nàng hiện tại ở tuy bình bá phủ, ngài về nhà mẹ để thấy nàng nói, sẽ không ảnh hưởng ngài thanh danh. Triệu như khi mày nhân lại, Còn tưởng rằng triệu như ngữ vẫn cứ không từ bỏ dùng mỹ nhan hoàn đổi tĩnh bình vương thế tử phi vị trí ý tưởng. Nàng vừa định tự tuyệt, liền thấy phù sơ đứng ở nơi xa, xa xa chiều bên này hành lễ, vẻ mặt cầu xin bộ ráng. La thị lại nói, phù sơ nói, lục cô nương cũng không phải vì thế tử phi sự. Triệu như hi ở trong đầu hỏi hệ thống, thống à, ngươi biết triệu như ngữ tìm ta muốn làm gì không? Nàng còn muốn dùng mỹ nhan hoàn tới rụ hoặc ta. Nàng biết hệ thống hiện tại lấy xem bát quái làm vui. Mặc dù nàng không phải nó đi tìm hiểu tin tức, nó cảm thấy hứng thú nói, cũng sẽ chạy tới xem náo nhiệt. Quả nhiên, nàng này vừa hỏi, hệ thống thật đúng là liền biết, hẳn là không phải. Nàng có chút hối hận lúc trước không nghe người lời nói. Đại khái là có chút hiểu được tưởng cùng người nói đi. Triệu như hi Hành bá. Lấy triệu như ngữ kia có điểm một cây gân đầu góc Nếu nàng không đi nghe một chút nàng hiểu được, không chuẩn nàng còn phải tìm mọi cách mà tới đổ nàng. Nếu triệu như ngữ tư tưởng phải quá cong, muốn nghe vừa nghe lời khuyên, quen biết một hồi, triệu như hi cũng không tiếc với một fan khuyên bảo nói. Nàng lên xe ngựa, phân phó nói, hồi tuy bình bá phủ. Là thị Lắp bắp kinh hãi, nương nương. Thấy triệu như hi không để ý đến, nàng không có nói cái gì nữa, đi qua đi theo phủ sơn nói một tiếng, liền xoay người lên ngựa. Đi theo xe ngựa bên cạnh. Triệu Như Hy tới rồi nội thành liền cùng thượng đức trưởng công chúa tách ra, nàng xe ngựa thẳng xử Tuy Bình bá phủ. Phù sơ tắc thừa một chiếc xe là xa xa mà đi theo Triệu Như Hy đoàn xe mặt sau. Tuy Bình bá phủ người gác cổng nhìn đến Triệu Như Hy trở về, đại hỉ, một bên đem Triệu Như Hy nên vào cửa đi, một mặt phái người đi cấp lao phu nhân cùng chu thị báo tin vui. Nương nương. Xa xa địa môn trong phòng liền đứng ra một người tới. Đúng là Triệu Như Ngữ. Triệu Như Ngữ ở biết được Triệu Như Hi đi nữ tử kỹ thuật học viện sau, liền trực tiếp tới nơi này, đi vào cấp lao phu nhân cùng Chu Thị Thỉnh Cái An liền chờ ở nơi này. Ngươi tới trước thiên đại sảnh ngồi ngồi, ta đi xem tổ mẫu cùng mẫu thân. Triệu Như Hi đối nàng gật gật đầu. Đúng vậy. Triệu Như Ngữ cụp mi ru mắt đáp Thấy Triệu Như Hi, Chu Thị liền như mày nói, có phải hay không như Ngữ đem ngươi kêu trở về. Ngươi đừng để ý tới nàng Lao phu nhân không tán thành địa đạo Ngươi cùng nàng lui tới Người khác giáp mặt không dám nói Ngầm còn không biết như thế nào cười nhạo ngươi đâu Ngươi nhưng đừng làm hồ đồ sự Tự hạ thân phận đi nhìn chung cái gì tỉ mội tình Nàng nếu là có tỉ muội tình Lúc trước cũng liền sẽ không đi cho người ta làm thiếp Biết rõ nàng đi làm thiếp Ngươi việc hôn nhân sẽ chịu ảnh hưởng Nàng vẫn là tự cam hạ tiện mà đi làm Hiện tại lại ra mặt dày nghĩ đến mượn ngươi quang, dựa vào cái gì? Chu Thị nói, không phải, ta cũng không phải vì nàng. Ta chỉ là đã lâu không đã trở lại, hôm nay nếu cùng trưởng công chúa Điện Hạ đi học viện nhìn xem, liền thuận đường trở về nhìn xem các ngươi. Triệu Như Hi cười nói, hai người lúc này mới cao hứng lên. Tiểu Hoàng Tôn thế nào? Ngoan không ngoan? Hiện tại lại trường trọng đi. Chu Thị hỏi, nói lên như tử. Chịu như hy liền nở nụ cười, còn có thể như thế nào? Mới ra ở cữ trẻ con, đơn giản chính là ăn ngủ, ngủ ăn. Hiện tại càng ngày càng bạch béo, mấy ngày một cái dạng. Tổ mẫu, nương các ngươi ngày mai cái chính mình tiến cung đi xem hắn đi. Nàng hoài hài tử, tiêu lệnh diễn so nàng còn khẩn trương. Nàng ăn cái gì, hắn đều nghiêm khắc ấn lời dặn của bác sĩ tới, tới rồi hậu kỳ tự mình không chế nàng sức ăn, không cho nàng ăn nhiều. Liền e sợ cho thai nhi quá lớn làm nàng sinh sản khi chịu tội. Cho nên tiểu đạc nhi sinh hạ tới thời điểm cũng không lớn, chỉ có 6 cân. Sinh hạ tới sau ở ở cứ ăn ngủ, ngủ ăn, lập tức liền cùng đã phát diễu bạch diện màn đầu, một ngày một cái hình dáng. Lúc này còn không phải hạ nha thời gian, triệu như hi không thấy được phụ thân, hỏi chu thì nói, cha ở binh bộ làm được vui vẻ đi. Vui vẻ, vui vẻ thật sự. Chu nói, So trước kia ở đại lý tự cùng đến cô tô làm ngoại nhậm khi còn muốn vui vẻ. Rốt cuộc Triệu Nguyên Huân là tướng môn xuất thân, đánh tiểu thụ võ tướng hôn Vào binh bộ hoàn toàn là như cá gặp nước, so bất luận cái gì nhà môn đều làm hắn vui vẻ. Triệu Như ghi lại quan tâm một chút Triệu tình thái việc học, lúc này mới từ trong viện ra tới, đi ngoại viện thiên thính, cùng Triệu Như ngữ gặp nhau. 789 chương 787 người là làm sao bây giờ đến? Trưng 787 ngươi là làm sao bây giờ đến. Các ngươi đều ở hai trượng ngoại thủ, không được tới gần, cũng đừng làm cho người tới gần. Đi vào sân, triệu như hy liền phân phó nói. Nương nương la thị có chút không tán thành gọi nàng một tiếng. Triệu như ngữ hiện tại là cái chân trần, nàng nếu là đối triệu như hy bất lợi, kia đã có thể muốn ra đại sự. Yên tâm, ta liền tính làm mèo ba chân công phu, nàng cũng làm bất quá ta. Triệu như hy nói. Là thị. Hào đi, nàng đã quên nhà mình chủ tử hiện tại thân thủ có thể so nàng lợi hại nhiều. Không riêng thân thủ nhanh nhẹn, mau đến chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh, sức lực còn đặc biệt đại. Một cái tắt dễ dàng đem một cái tráng hán trụ phi hoàn toàn không phải chuyện này nhi. Nàng lập tức nhắm lại miệng. Triệu Như Hi lúc này mới vào thính đường. Triệu Như Ngữ nghe được nàng thanh âm, sớm đã ở cửa đón. Tìm ta chuyện gì? Triệu Như Hi hỏi. Nếu là triệu như ngữ đem nàng cũng tới, chính là vì khuyên nàng cho nàng trong lưng, làm nàng đương tĩnh bình vương thế tử phi, triệu như hy lập tức xoay người liền đi. Triệu như ngữ cùng triệu như hy đã đánh quá không ít giao thế. Nàng biết triệu như hy là cái nói một không hai, tâm trí kiên định người. Nàng nói mặc kệ tĩnh bình vương thế tử phi việc, vậy nhất định sẽ không quản. Nếu nàng hồ rào làng nhằng, triệu như hy vươn một ngón tay là có thể đem nàng lớn chết. Từ đây làm nàng rốt cuộc ra không được tĩnh bình vương phủ, liền giống như triệu như nhụy ở bình nam hầu phủ giống nhau. Cho nên nàng từ khi biết triệu như hy thái độ sau, liền đánh mất thượng vị phủ chính ý niệm. Cũng là như thế, nàng mới có thể đối chính mình lúc trước lựa chọn cảm thấy hối hận. Lúc này nàng cũng không dám vòng vo, hành lệ sau nói thẳng, ta phát hiện ta sai rồi. Lúc trước ta hẳn là nghe ngài khuyên, mà không phải một lòng một dạ muốn gả tiến hào môn làm phu nhân. Ta chính là, hiện tại đặc biệt mê mang, ta cả đời này, có phải hay không cứ như vậy qua đâu. Triệu Như Hi lúc này mới chậm lại biểu tình, ngồi xuống, dơ tay ý bảo Triệu Như Ngữ, ngồi đi. Triệu Như Ngữ biết, lúc này đây chỉ sợ là nàng cùng Triệu Như Hi đời này cuối cùng một lần gặp mặt. Triệu Như Hi càng chạm càng cao, nàng cái này tiếp thân phận sẽ cho Triệu Như Hi mang đến phê bình, liền tính Triệu Như Hi chính mình không so đo. Những người khác cũng là không cho phép nàng lại hướng Triệu Như Hi bên người thấu. Nàng nghiêng thân mình ngồi xuống, nhìn phía Triệu Như Hi, thấy Triệu Như Hi bưng lên chén trà chỉ lo uống trà không lý nàng, nàng mới châm trước đã mở miệng. Ta hối hận lúc trước không nghe nương nương khuyên, đem chính mình lộng tới tình trạng này. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Tính bình vương phủ là không có khả năng đem ta thả ra, liền tính bọn họ đông tay, ta cũng không biết đi chỗ nào. Nói tới đây. Nàng trong mắt tràn đầy mờ mịt. Về nhà mẹ đẻ là không có khả năng. Nàng muốn là không phải triệu gia nữ. Hơn nữa lúc trước không màng triệu tính lập cùng triệu tình an khuyên can. Lăng là chạy tới cho người ta làm tiếp. Triệu tính lập cùng triệu tình an là không có khả năng làm nàng vào cửa. Tài giá người, ai muốn nàng? Trong nhà thoáng có điểm tiền tài người đều sẽ không cưới nàng cái này cho người ta đã làm tiếp lại bị đuổi ra tới nữ nhân. Nàng phải gả người nói. Trừ bỏ cấp tiểu người giàu có ra làm thiếp, chính là gà cho trong nhà ăn không được cơm nghèo khổ nhân ra. Đến nỗi đi trong thư viện làm phu tử, nàng cũng biết hiện tại không cơ hội. Nàng là thiếp, liền tính từ tỉnh Bình Vương Phủ đi ra ngoài cũng vẫn là bỏ thiếp thân phận. Cái nào thư viện nguyện ý muốn nàng loại người này làm phu tử đâu. Mặc dù muốn, học sinh cũng sẽ khinh thường nàng. Tóm lại, rời đi Tĩnh Bình Vương Phủ, nàng nghĩ không ra chính mình có cái gì được ra. Nghĩ đến đây, nàng túi đầu, thở dài một tiếng, nhưng lưu tại trong phủ, nghĩ nửa đời sau cứ như vậy quá, ta lại có điểm không cam lòng. Sống lại một hồi, ta đời này thế nhưng hôn đến liền đời trước đều không bằng. Nói, nàng ngừng đầu, nhìn về phía triệu như hi, con ngươi bỗng nhiên phát ra cực kỳ dị quang, ngài có thể nói cho ta, ngài đời trước đã chết lúc sau, là như thế nào có thể lấy quỷ thân phận ngốc lâu như vậy, lại như thế nào trở nên lợi hại như vậy sao. Chờ ta qua đời, ta nhất định học học ngài, cũng hảo hảo địa học vài thứ. Chờ kiếp sau lại đầu thai, không chuẩn ta cũng có thể trở nên lợi hại một ít, không đến mức giống như bây giờ không đúng tí nào. Triệu như hi Quả nhiên không hổ là ngốc bạch ngọt nữ chủ, nàng lúc trước quỷ xả một phen lời nói, triệu như ngự thế nhưng đương thật. Nàng từng nói, chỉ số thông minh là trời sinh. Cũng không phải trọng sinh, là có thể từ một cái ngu ngốc biến thành một thiên tài. Trọng sinh mang cho người chưa bao giờ là chỉ số thông minh, mà là tầm mắt, lịch duyệt cùng tâm tính. Nhưng làm sao bây giờ đâu? Lúc trước giải dối, chính là bò cũng chỉ có thể đem nó viên trở về. Nàng nói, ta cũng không biết ta, khả năng lúc trước là đoán khí quá nặng, lại cơ duyên xảo hợp đi. Nếu là mỗi người có thể như vậy, kia trên đời này một lần nữa đầu thai người đều rất lợi hại. Chịu như ngữ há miệng thở dốc lại không cách nào phản bác. Hình như là như vậy không sai. Nàng đời trước qua đời sau liền không biến thành quỷ phiêu đáng ở nhân gian, mà là trực tiếp trở về 13 tuổi. Giống nàng như vậy có thể mang theo ký ức trọng sinh người liền ít đi chi lại thiếu, càng không cần phải nói giống triệu như hi như vậy. Đã chết lúc sau biến thành quỷ ở nhân gian phiêu đáng mấy năm, lại mang theo sinh thời cùng sau khi chết ký ức trọng sinh trở lại 13 tuổi. Không chờ nàng cảm khái xong, triệu như hy lại nói, bất quá ta thực buồn bực. Ngươi vì cái gì thế nào cũng phải chờ đến chết lúc sau mới đi học đâu. À, triệu như ngữ nghi hoặc mà nhìn triệu như hi Ngươi hiện tại là cảm thấy rời đi Tĩnh Bình Vương Phủ một lần nữa gả chồng không hiện thực, rồi lại không cam lòng liền như vậy quá đi xuống, đúng không? Đúng vậy. Triệu như ngữ gật đầu. Vậy ngươi hiện tại cũng mới 19 tuổi, còn có mấy chục năm thời gian ngốc tại Tĩnh Bình Vương Phủ hậu trạch. Ngươi vì cái gì không lợi dụng điểm này thời gian hảo hảo học một ít đồ vật đâu. Thấy triệu như ngữ trong mắt vẫn là mê mang, triệu như hy tiếp tục chỉ điểm nàng, tỉ như ngươi cầm, ngươi học được dốc lòng, trở thành một thế hệ đại sư, liền tính ngươi là cái thiếp, người khác cũng sẽ tôn kính ngươi, tính bình vương phủ người cũng sẽ bởi vậy mà xem trọng ngươi liếc mắt một cái đi. Triệu như ngữ giống như trong đêm tối thấy được đèn sáng, đôi mắt lập tức sáng lên. Đúng vậy. Hệ thống có biện âm hoàn, nàng có thể nỗ lực kiếm tích phân, sau đó mua biện âm hoàn ăn vào đi. Có biện âm hoàn, hơn nữa nàng tự thân nỗ lực cùng nộ tính, nàng cầm kỹ nhất định có thể được đến đại biên độ đề cao. Ở cầm kỹ thượng trở thành một thế hệ đại sư cũng không phải không có khả năng. Nhưng ngấm lại chính mình thân phận, nàng lại về vẻ, nhưng cho dù thành một thế hệ đại sư, lại có ai biết đâu. Ta đã không thể đi tham gia yến hội, cũng không thể đi tham gia thi đấu. Tà chính là cái thiếp, cầm kỹ lại cao cũng chỉ có thể đạn cho chính mình nghe. Triều Đình có quy định thiếp không thể đi tham gia 5 mạng kỹ năng thi đấu sao? Triệu Như hy hỏi. Ách, không có. Triệu Như ngữ nói. Trong miệng nói không có, nàng trong lòng cũng hoài nghi lên. Bởi vì không có thiếp sẽ đi tham gia loại này thi đấu, cho nên nàng thật không biết có hay không loại này quy định. Bởi vì thiếp thân phận đê tiện, đi đến nơi nào người khác đều khinh thường càng sẽ không cùng các nàng kết giao. Cho nên các nàng chỉ có thể xúc tại hậu trạch, không đi nhận người mắt. Nghĩ đến đây, triệu như ngữ lần đầu tiên đặc biệt đặc biệt hối hận, lúc trước vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn đi làm một cái tiếp. 790 chương 788 máy may Chương 788 máy may Nếu nàng gả một cái tân tấn tiến sĩ, chỉ cần nàng cầm kỹ luyện đến cấp đại sư, vô luận là danh vọng vẫn là tiền tài nàng cũng không thiếu. Nàng có thể đi kinh thành nữ tử thư viện làm phu tử, nàng có thể cùng Triệu Như Hy bình thường lui tới, nàng có thể làm rất nhiều rất nhiều sự. Triệu Như Hy cùng Hà Ngọc Kỳ, Hứa Tuyết làm những cái đó mua bán, nàng đều có thể nhập cổ. Mà trượng phu của nàng, bởi vì cùng thái tử là anh em bột trèo, mặc dù không có thái tử cùng Triệu Như Hy đặc biệt chiếu cố, người khác cũng sẽ cho hắn mặt mũi đề bật hắn. Đến lúc đó, ai dám không xem trọng nàng liếc mắt một cái. Cái gì cấp bậc hiến hội nàng không tư cách tham gia? Nàng nhà chồng cùng trượng phu không riêng không dám cho nàng khí chịu, liền nạp thiếp ý niệm cũng không dám có, ngược lại còn phải phùng nàng. Nàng nhật tử không biết gặp qua đến có bao nhiêu hảo. Nghĩ đến đây, nàng hối đến ruột đều thanh. Người nói, ta hiện tại từ Tĩnh Bình Vương Phủ ra tới, còn sẽ có người tưởng cưới ta sao? Nàng hỏi. Cái này ta không biết. Chịu như hy nhiều nhạy bén người A. Lập tức biết triệu như ngữ là nghĩ như thế nào. Nàng nói, khả năng sẽ có, nhưng phòng trừng đều là nịnh nọt hạng người. Nàng ý vị thâm trường mà nhìn triệu như ngữ liếc mắt một cái, nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng, thái tử là không có khả năng bởi vì ngươi mà giúp ngươi tương lai trượng phu thang quan. Hắn chỉ biết trên ép. Lúc trước ngươi biến Mỹ, cô ý chạy đến thái tử trước mặt hoảng, hắn nhưng đều cùng ta nói. Bởi vì ngươi đoạt cuộc đời của ta lại còn đối ta không tốt. Thái tử đối với người ấn tượng nhưng không thế nào hảo. Cho nên, lúc này cũng đừng lấy tợ lặt tiệp tỉ bội tình tới nói sự. Triệu như ngữ. Nàng nhớ tới lúc trước nàng tự cho là thực mỹ, chạy đến ở tiêu lệnh diễn trước mặt lắc lư. Tiêu lệnh diễn trực tiếp đem nàng đường không khí, nàng liền hổ thẹn khó làm. Nàng không nghĩ tới tiêu lệnh diễn thế nhưng còn đem chuyện này nói cho triệu như hy nghe. Nàng hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi. Ta, ta nàng túi đầu, cắn môi. Thực xin lỗi. Ta nhi tử còn chờ ta hồi phủ, ta liền không nhiều lắm theo như ngươi nói. Cuối cùng xin khuyên ngươi một câu, ngươi hiện tại tuy là thiếp, nhưng ngươi hôm nay có thể ra phủ, nghĩ đến tự do thân thể cũng không chịu hạn chế. Ngươi muốn học đồ vật, muốn bán, đều hoàn toàn không thành vấn đề. Nữ nhân tồn tại ý nghĩa không phải vì nam nhân, mà là vì chính mình. Học tập, làm chính mình biến thông minh, biến lợi hại, không cần chờ đến chết sau. Còn lại thời gian như vậy trường, ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng hiện thế học lên, như thế không ủng công ngươi một lần nữa tới một hồi. Ngươi có tiền, có tài hoa, có năng lực, cho dù là cái thiếp, người khác cũng sẽ tôn trọng ngươi. Nói tới đây, triệu như hi đứng lên, ta ngôn tân tại đây. Ngươi nếu có thể nghe đi vào, phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc ta lời nói mới rồi. Nói, nàng nhìn triệu như ngữ liếc mắt một cái, nhấc chân hướng ra phía ngoài đi đến. Từ từ, triệu như ngữ ở sau lưng gọi lại nàng, ta cuối cùng muốn hỏi một câu, nếu, ta là nói nếu, có một ngày thái tử hắn nạp tiếp sủng thượng nữ nhân khác, ngài sẽ như thế nào làm? Ngài sẽ vì này thống khổ khổ sở, vì hắn ra tay đối phó này đó nữ nhân sao? Đây là triệu như ngữ trong lòng lớn nhất nghi vấn, triệu như khi hiện tại nhìn rất lợi hại, nhưng nếu nàng cũng sẽ vì nam nhân cùng nữ nhân tranh đến ngươi chết ta sống. Triệu Như Ngự sẽ cảm thấy nàng cũng bất quá như thế. Triệu Như Hi vừa rồi câu kia không phải vì nam nhân nói, đều là giả, bởi vì nàng chính mình đều làm không được. Triệu Như Hi xoay người lại, nhìn Triệu Như ngữ cười cười, sẽ không. Ngươi nếu vô tình ta liền hưu, đây là ta thành thân trước cùng thái tử nói qua nói. Hắn nếu là nạc tiếp, sùng nữ nhân khác, ta sẽ không lại đem hắn đường trượng phu. Ta có chính mình yêu thích, có chính mình sự nghiệp cùng theo đuổi. Không có hắn ta cũng có thể một mình mỹ lệ Hắn biết điểm này Càng biết ta nói được thì làm được Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành Cho nên chỉ cần hắn không nghĩ mất đi ta Hắn liền sẽ ước thúc chính mình Nói nàng không hề dừng lại Xoay người rời đi Triệu như ngữ nhìn Triệu như hy bóng dáng Thật lâu không nói Trở lại đông cung Triệu như hi đi nhìn nhìn như tử Phát hiện hắn chính tỉnh Liền cùng hắn chơi trong chốc lát Thẳng đến tiểu gia hỏa lại ngủ Nàng mới trở lại chính mình trong phòng, ngồi vào trước bàn họa khởi bản vẽ tới. Hôm nay đi nữ tử kỹ thuật học viện đi một chuyến, nàng phát hiện chuyện này chỉ là làm một cái mở đầu. Bởi vì nữ tử kỹ thuật học viện tổ chức không bao lâu, tốt nghiệp học sinh không nhiều ít, cho nên vào nghề còn tương đối hảo an bài. Mặc dù vào không được xưởng cùng sướng dệt, nhưng cái đó học sinh cũng có thể chính mình tìm được việc làm. Nhưng theo quản lý trường học thời gian tăng trưởng, tốt nghiệp học sinh càng ngày càng nhiều. Thị trường cạnh tranh lực lớn, mâu thuẫn liền sẽ đột hiện ra tới, đến lúc đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng nữ tử kỹ thuật học viện triều sinh tình huống. Một khi đại gia phát hiện hoa tiền học kỹ thuật, lại vẫn cứ tìm không thấy việc làm, kia tới học kỹ thuật người liền ít đi. Dần dần, trường học liền khai không nổi nữa, các nàng kế hoạch cũng sẽ nước chảy về Biển Đông. Cho nên nhiều làm nhà xưởng các bọn học sinh cung cấp càng nhiều vào nghề cơ hội. Làm bọn nữ tử phát hiện chỉ cần vào nữ tử kỹ thuật học viện, học được nhất định kỹ năng, là có thể tìm được một phần công tác. Như vậy là có thể cổ vũ càng nhiều nữ tử đi ra ra môn, đi lên tay làm hàm nhai, đề cao xã hội địa vị con đường. Hôm nay nhìn trang phục hệ bọn học sinh một châm một châm khe đất quần áo, nàng liền tính toán đem máy may cấp làm ra tới. Chân dâm máy may tuy rằng tinh tế, nhưng ở tiêu lệnh diễn cải tiến vật liệu thép cơ sở thượng, hoàn toàn có thể tạo đến ra tới. Có rết cơ, lại có máy may cùng thêu hoa cơ, bọn nữ tử liền có thể đi ra ra môn, đi vào nhà xưởng đi, dùng lao động đổi lấy tiền lương. Này so làm các nàng ở nhà cấp người nhà làm quần áo càng có thể thể hiện các nàng lao động giá trị, càng có thể đạt được người nhà tôn trọng. Mà máy móc xuất hiện, có thể hạ thấp dệt cùng may, theo hoa phí tổn, do đó làm trang phục giá đại biên độ giảm xuống, làm mọi người ăn mặc khởi quần áo, mà không cần lại xuyên vải thô áo tang hoặc đem một kiện quần áo bổ lại bổ. Triệu Như Hy họa hảo máy may bản vẽ, lại đem cá nhân máy gặt cầm tay bản vẽ họa ra tới, chờ tiêu lệnh diễn về nhà, nàng đem bản vẽ giao cho hán. Máy gặt cầm tay vẫn dùng tay cầm động lực. Bất quá không cần không lưng, hiệu suất cũng so lưới hái thu hoạch mau gấp 2. Tiêu lệnh diễn nhìn thoáng qua bản vẽ, hỏi Triệu Như hi, này hai dạng đồ vật ngươi tính toán như thế nào kinh doanh. Triệu Như Hy lúc trước đem máy gặt cỡ lớn làm ra tới, là không ràng buộc phụng hiến cấp đại tấn triều đình. Bất quá xét thấy thu hoạch cơ chủ yếu mua sắm giả là thế gia đại tộc cùng lớn nhỏ địa chủ, tiêu khất cũng không tưởng miễn phí đem bản vẽ công bố ra tới. Ở tiêu lệnh diễn kiến nghị hạ, tiêu khất ở công bộ thành lập một cái nông cụ tư, ở nông cụ tư phía dưới tổ chức một cái thu hoạch cơ xưởng thống nhất đánh chế thu hoạch cơ bán ra. Đoạt được tiền lời một nửa thu về quốc hố, một nửa dùng để khen thưởng ở cơ quan chế tạo thượng làm ra cống hiến người Cá nhân máy gặt cầm tay cùng đinh quốc giống nhau, trực tiếp công bố bản vẽ, tạo phúc đại chúng. Đến nỗi máy may, ta tính toán cùng dẹt cơ giống nhau, cùng Thượng Đức Trưởng Công Chúa hợp tác trang phục xưởng Chờ nó đánh chế ra tới sau ta lại cải tiến một chút, biến thành theo hoa cơ. Dẹt cơ, máy may, theo hoa cơ tam cơ cùng nhau, tạo thành trang phục xưởng sinh sản tuyến. Chúng ta đại phê lượng tuyển nhận nữ công tiến hành chế y yề. 791 chương 789 z Gà Doạ Khỉ chương 789 z Gà Doạ Khỉ Tiêu lệnh diễn cấp triệu như hy dơ ngón tay cái lên, lao bả, ngươi mới là lấy vai chính kịch bản người A. Triệu như hy hướng hắn cười, đó là bởi vì có ngươi ở chính trị thượng làm hậu thuẫn, ta mới có thể không kiêng nghề gì mà đem kỹ thuật khuôn vác lại đây. Đổi lại trước kia cái loại này tình huống, ta đó là có nghị thẩm thay đổi thế giới này, cũng không dám làm như vậy ta phải trước giữ được chính mình mạng chó. Tiêu lệnh diễn ôm trầm triệu như hy hôn nàng một ngụm, hai vợ chồng ôm nhau không có nói nữa. Nhà mình lao bà lại ra tân nông cụ, tiêu lệnh diễn tự nhiên không thể khẽ không tiếng động liền cầm đi công bộ, mà là trước cầm đi cấp tiêu khất xem. Tiêu khất nhìn đến kia trương máy gặt cầm tay bản vẽ, hỏi tiêu lệnh diễn, này thu hoạch cơ các ngươi tính toán như thế nào lộ. Cùng những cái đó loại nhỏ nông cụ giống nhau, trực tiếp đem bản vẽ họa ra tới phát đi xuống, Làm các tỉnh phủ, huyện Nha rán đi ra ngoài. Người nào muốn, chính mình đi thợ rèn phô đánh chế. Tiêu lệnh diễn nói, đây là miễn phí cấp cả nước bá tánh dùng. Tiêu khắc nghĩ nghĩ, nhớ tới có người cùng hắn bẩm báo nói triệu như hi hai ngày trước đi công bộ muốn thu hoạch cơ bán tình huống, lập tức cân nhắc ra hương vị tới. Hắn hỏi, chi vi là bởi vì đại hình thu hoạch cơ đều bán đến không sai biệt lắm, mới lấy ra cái này cầm trong tay tới. Tiêu lệnh diễn gật đầu. Đúng là. Tiêu khất lắp đầu, nhịn không được cởi rộ lên, tán một tiếng, cái quỷ tinh linh. Máy gặt cỡ lớn là triều đình bán ra, bởi vì dùng tốt, đặc biệt tỉnh nhân lực, cho nên bán đến tương đối hảo. Kinh thành cập các nơi thế gia đại tộc, lớn nhỏ địa chủ cơ hồ đều mua. Quang này hạng nhất liền đem thế gia đại tộc cùng lớn nhỏ địa chủ trong túi tiền móc ra tới không ít, làm trước 2 năm bởi vì chiến tranh mà hư không quốc khố tràn đầy lên. Nhưng nếu máy gặt cầm tay trước ra tới hoặc hai dạng cùng nhau xuất hiện có miễn phí mà dùng tốt máy gặt cầm tay ai còn đi mua máy gặt cỡ lớn đâu máy gặt cỡ lớn bán không ra đi triều đình liền không có biện pháp tử thế ra đại tộc trong túi móc ra tiền tới nghĩ đến đây tiêu khất thập phần cảm khái, tiểu Ngngu A người tức phụ không riêng đầu góc tuyệt đỉnh thông minh có thể chế tạo ra như vậy thật tốt dùng nông cụ kinh thương đầu góc cũng là nhấtẳ nhất đáng tiế A nàng là cái nữ tử, Nếu không ta tất nhiên muốn đem nàng trở thành tể phụ tới bồi dưỡng. Nàng nếu là cái nam, ngươi có thể có như vậy tốt thái tử phi, có thể có như vậy thông minh lanh lợi hoàng tôn sao. Tiêu lệnh diễn thiếu chút nữa chưa cho hắn trà trận trắng mắt. Muốn cho hắn tức phụ biến tính, cùng hắn đoàn người, môn nhi đều không có. Tiêu khất. Hắn yên lặng nhìn nhi tử hai mắt, từ trên bàn cầm lấy mấy quyển tấu trương, ném tới tiêu lệnh diễn trước mặt. Này hai người, là ngươi gọi người buộc tội đi. Tiêu Lệnh Diễn không cần xem liền biết là chuyện gì xảy ra. Hắn trực tiếp gật đầu, nói: "Phu hoàng, này hai người, nhi thần kiến nghị ngài y y tình tiết nặng nhẹ đem bọn họ hoặc mất chức hoặc biếm trích." Tiêu khắc Vô Ngữ, "Ta nói người đến mức này sao?" Hắn ngồi ở hoàng đế vị trí thượng, phía dưới thần tử làm cái gì hắn đều rõ ràng. Nhưng nhất định trong phạm vi tiểu ma bệnh hắn vẫn là có thể chịu đựng. Nước quá trong ắt không có cá. Nếu là mỗi người đều là chánh thần hắn cũng chịu không nổi. Này hai cái thần tử, một cái ở phóng ngoại nhậm thời điểm tham chút tiền tài, dùng người không khách quan, gặp phải một chút ảnh hưởng không lớn nhếu loạn, một cái khác nhi tử trong nhà có vợ có con, lại thích một cái bình dân nữ tử, đối phương không tình nguyện, hắn liền thiết cái bấy dập bức người làm thiếp. Như vậy tật xấu, kinh thành thế gia đại tộc nhà ai không phải một trang một đống. Chỉ cần bọn họ có khả năng, không phải ngồi không ăn bám hạ người, náo nhiễu loạn cũng không lớn, hắn đều sẽ không nghiêm trị, nhiều là đem bọn họ gọi tới, gõ gõ liền xong việc. Nhưng này hai cái thần tử chính mình tìm chết, một cái tìm hiểu ra tiêu lệnh diễn hành tung, làm chính mình nữ nhi hai lần đi ngẫu nhiên gặp được tiêu lệnh diễn, một cái khắc tắt một mặt phái phu nhân đi công lược sầm quý phi, một mặt làm nữ nhi đi theo triệu như hy lôi kéo làm quen. Đương nhiên, cùng triệu như hy lôi kéo làm quen cũng không có thành công. Vị tiêu tiểu thư căn bản là liền triệu như hy biên cũng chưa chạm vào, đã bị hộ vệ chắn nơi xa. Lo lắng triệu như hy cảm xúc chịu ảnh hưởng, loại sự tình này hộ vệ cùng bọn nha hoàn đều ăn ý mà không cùng triệu như hy nói, mà là hướng tiêu lệnh diễn bẩm báo. Mặt khác thần tử có này tâm, lại không dám làm được quá mức. Tỷ như binh bộ thượng thư đào kiếm, này phu nhân cô ý đưa nữ nhi cấp tiêu lệnh diễn làm chắc phi, lại sợ chọc giận tiêu lệnh diễn cùng triệu như hy. Thử không thành công cũng không dám lại làm cái gì Nhưng hai vị này Nhưng vẫn ở tìm đường chết Tiêu lệnh diễn liền phải lấy hai người bọn họ Làm phát tử Lấy đặt tới giết gà dọa khỉ tác dụng Nghe được tiêu khất nói Tiêu lệnh diễn hừ lạnh một tiếng Bọn họ đem ta đường người nào Ta đại tấn triều đình đường một thái tử Há là A Miu A Cẩu đều có thể mơ ước Nói không có khả năng chướng mắt Còn muốn tới đánh ai chủ ý Vậy đừng trách ta hạ độc thủ Vốn dĩ tiêu khất còn không có đem việc này đương hồi sự. Yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, ngược lại cũng là như thế. Con của hắn anh tuấn cao lớn, tài hoa, năng lực đều là đứng đầu. Trong kinh thục nữ hướng vào với hắn, hết sức bình thường. Nhưng hiện tại bị tiêu lệnh diễn như vậy vừa nói, tựa hồ liền biến vị. Hắn thần sắc cũng khó coi lên, gật đầu nói, ngươi đã muốn trừng phạt bọn họ, tất nhiên là ấn ngươi ý tứ làm. nói hắn nhắc tới son Nói đi, ngươi tưởng xử trí như thế nào? Tiêu lệnh diễn liền đem tưởng tốt xử trí phương án nhất nhất nói. Tiêu khất đề bút viết xong, ném cho bên cạnh đoạn sâm, nghĩ chỉ. xử trí xong chuyện này, hắn mới lại dương mắt nhìn về phía tiêu lệnh diễn, cái kêu máy may, chi vi là tính thế nào? Tiêu lệnh diễn liền đem triệu như hy tính toán nói. Tiêu khất nghe song triệu như hi cũng không tính toán trực tiếp hiến cho triều đình, mà là chuẩn bị cùng thượng đức trưởng công chúa kiến sưởng. Đảo cũng không có gì không cao hứng máy may tuy còn không có làm ra tới nhưng nhìn mặt trên thuyết minh tiêu khất liền biết này tất nhiên là một loại có thể đem khâu và quần áo tay nghề đưa tới một cái tân độ cao đồ vật rất có khả năng thúc đẩy xã hội phát triển vật như vậy lưu tại triệu như hy chính mình trong tay so bắt được công bộ trở thành nào đó người gom tiền công cũng cụ muốn cho hắn thoải mái đến nhiều thịt lạn ở trong nổiệ như Hy cùng thượng Đức trưởng công chúa kiếm lời cũng không sẽ giống những cái đó thế gia đại tộc giống nhau dùng này đó tiền tới lớn mạnh chính mình, mượn này từ hoàng tộc trong tay đoạt quyền. Các nàng là lấy chi với dân, dùng chi với dân, là chân chính mà vì bá cánh suy nghĩ. Chi vi làm ra như vậy thứ tốt, ngươi thế chấm hỏi một chút nàng, nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Hắn nói, tiêu lệnh diễn lất đầu, chi vi không có mong ước gì. Mà ta nhưng thật ra tưởng hướng phụ hoàng thảo cái ân điện. Xem ở chi vi như thế tài cao, có thể cho đại tấn mang đến xưa nay chưa từng có kiểu mới nông cụ cùng máy móc phân thượng, có thể hay không đừng làm cho những người đó tới quấy dậy ta cùng với nàng. Làm đôi ta thanh thanh tĩnh tĩnh mà lẫn nhau bên nhau sinh hoạt không được sao. Tiêu khất ngần ra, nhìn chăm chú chính mình như tử, người nói chính là nói thật. Người không hối hận. Tiêu lệnh diễn lắc đầu, tuyệt không hối hận. Cả đời này, ta có chi vi một người đủ rồi. Hảo. Tiêu khắc gật đầu, về sau ta làm người lưu ý phẳng là có người động ai tâm tư, ta khiến cho bọn họ dịch vị trí. Như thế hai ba lần sau, liền sẽ không có người còn dám động tâm tư. 792 ta tưởng lẳng lặng. Ta tưởng lẳng lặng. Tối hôm qua ngồi ở trước máy tính ba cái giờ, đều nghĩ không ra viết cái gì, đồng nhiên liền cảm thấy không gì nhưng viết. Nhưng như vậy kết văn lại không đúng, tư thế không dọn xong. Nếu là viết cái một chương nửa chương giao đái một chút liền toàn tan hát, đại gia khẳng định đến đánh ta. Cho nên ta cảm giác ta yêu cầu lặng lặng, làm ta nghị kỹ lấy cái dạng gì tư thế kết văn. 793 chương 790 tới điểm tích phân, thăng cái cấp. Chương 790 tới điểm tích phân, thăng cái cấp. Lúc này, triệu như hi đang ngồi ở hành lang hạ trêu đùa nhi tử. Tiểu đạc nhi mau hai tháng, lớn lên trắng trẻo ngập mạc, Một đôi nho đen mắt to lại lượng lại viên. Mặc dù tuổi con nhỏ, nhưng từ ngũ quan tinh xảo trình độ cũng có thể nhìn ra được hắn tiếp tiêu lệnh diễn cùng triệu như hi ưu điểm. Tiểu gia hỏa đại bộ phận thời gian đều đang ngủ, tỉnh thời điểm chỉ cần nghe được thanh âm liền thích nhìn đông nhìn tây, có vẻ dị thường linh động. Âm ấm ầm triệu như hi rỗi tay bên phải biên đông đưa chống bỏi. Tiểu Đạc nhi mở to mắt to chiều bên phải nhìn lại. Em bé thị lực hiện tại còn thực lượng nhưng không ngại ngại hắn đi tìm phát ra âm thanh đồ vật. Ơm ấm ầm Triệu Như Hi trong tay chống bỏi rỗi tới rồi bên trái. Tiểu Đạc Nhi đầu lại chuyển hướng về phía bên trái. Lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên ở Triệu Như Hi trong đầu văng lên. Ký chủ, tiêu lệnh diễn làm một kiện vĩnh tuyệt hậu hoạn, lại không gỡ người đánh hắn chú ý sự tình. Người muốn nghe sao? Nga! Nói đến nghe một chút. Triệu Như Hi cảm thấy hứng thú địa đạo. Hiện tại tiêu lệnh diễn hoàn toàn chính là một khối đại thịt mỡ, ai đều muốn cắn một ngụm. Kinh thành những cái đó chưa hôn phối thế gia nữ đôi mắt đều nhìn chằm chằm hắn, có chút đại thần cùng phu nhân càng là tức tiêm đầu không chố không toàn. Cái này làm cho tiêu lệnh diễn cùng triệu như hy phiền không thắng phiền. Triệu như hy biết tiêu lệnh diễn không có nạp thiếp tâm tư. Hắn đôi chuyện này làm phong bị. Tỷ như đi ở trên đường lo lắng con nữ tử bỗng nhiên bổ nhào vào trong lòng ngực hắn an bạc. Muốn hắn đối nàng trong sạch phụ trách, cho nên hắn bên người tổng mang theo rất nhiều ngự vệ, tỉ như trong phủ hạ nhân bị nhiều lần gõ. Nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót, luôn có không phòng trụ thời điểm. Lúc này nghe được hệ thống nói tiêu lệnh diễn áp dụng vĩnh tuyệt hầu hoạn thi thố, triệu như hy tự nhiên thực cảm thấy hứng thú. Hệ thống liền đem tiêu lệnh diễn đem hai cái đại thần biếm trích hoặc mất trước sự nói. Triệu như hy nở nụ cười, chiêu này không tồi, rút tuổi dưới đáy nổi. Thật đúng là có thể tuyệt rất hậu hoạn. Những người này vì cái gì như vậy chấp nhất mà tưởng đem nữ nhi đưa cho tiêu lệnh diễn làm tiếp. Đơn giản là muốn mượn này hướng lên trên bò. Nhưng bởi vì bọn họ hành vi, tiêu lệnh diễn trực tiếp gọi bọn hắn không đến quan, làm những người đó cũng không dám lẫn lộn đầu đôi. Tin tức này là ở hoàng đế trong đại điện nghe được, thu người 200 tích phân. Hệ thống nói, đây là hệ thống hiện tại tìm hiểu tin tức thu tối cao tích phân. Mặt khác tin tức thu đến độ rất ít. Triệu như hi không thèm để ý gật gật đầu, chật nàng lại có chút nghi hoặc, hỏi, vì cái gì muốn cố ý nói cái này. Bởi vì hệ thống không có lúc nào là chẳng phân biệt điểm năng lượng đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, nàng cùng hệ thống sớm đã liền vấn đề này định rồi một cái chương trình, tiết giá rõ ràng. Hệ thống báo tin tức, chỉ cần chủ động đem trên quần sáng tích phân khấu trừ chính là, sẽ không báo ra tới. Triệu như hi chính mình có đôi khi sẽ xem một cái quần sáng, đại bộ phận thời gian là không xem. Nàng trí nhớ hảo, đối số tự lại mẫn cảm, hệ thống cũng không dám hố nàng. Ta là muốn cho ngươi xem một cái quần sáng. Triệu như hy cúi đầu nhìn nhìn như tử, phát hiện vừa rồi còn thực tinh thần tiểu ra hỏa, lúc này mí mắt đã gục xuống xuống dưới. Nhưng hắn tựa hồ còn tưởng dây rua, đôi mắt nhắm lại lại bỗng nhiên mở, tay chân giật giật, tự hồ tưởng tỉnh lại một chút tinh thần nhưng không chịu nổi tru công triệu hoán, mỹ mắt lại trầm đi xuống, kia tiểu bộ răng có thể manh chết cá nhân. Triệu như hi không để ý tới hệ thống, tiến đến nhi tử tiểu béo trên mặt hôn một cái, bọc bọc trên người hắn tiểu chăn mỏng, chờ đợi hắn tiến vào mộng đẹp. Thằng đến tiểu ra hỏa hoàn toàn ngủ say, nàng ngăn trở thấu tiến lên đây muốn bế lên tiểu đạc nhi bà Vú tự mình bế lên hải tử đi vào trong phòng, đem hắn phóng tới trên giường, đắp lên chăn. Từ trẻ con phòng ra tới, Trở lại chính mình thư phòng, Triệu Như Hi lúc này mới cớ lạc mở quần sáng, xem xét mặt trên tích phân. Tích cóp đến nhiều, dùng đến thiếu, hiện tại Triệu Như Hi trên quần sáng tích phân đã sắp có 100 vạn. Làm sao vậy? Nàng nhìn tích phân hỏi. Ta còn kém 10 vạn tích phân liền phải lại thăng một bậc. Hệ thống nói, ký chủ ngươi có như vậy nhiều tích phân, không bằng lại mua giống nhau thuốc viên, làm ta thăng cấp đi. Triệu Như Hi chấp trước mắt. Nếu tới hệ thống thăng một bậc lúc sau, là có thể cùng hiện đại Internet tiến hành liên tiếp, làm nàng đem hiện đại trên mạng tư liệu dọn đến cổ đại tới, nàng đối hệ thống thăng cấp liền tràn ngập trờ mong. Thăng cấp sau, ngươi có cái gì tân công năng? Nàng hỏi. Ta không biết. Hệ thống nói, nghĩ nghĩ, nó nói, không chuẩn có thể đem ngươi mang về hiện đại. Triệu như hy. Có thể đem ta cùng tiêu lệnh diễn, tiểu Đạc nhi cùng nhau mang về sao? Nàng vội vắng hỏi. Tuy nói tiêu lệnh diễn ngồi vào tối cao vị trí kém chỉ là vấn đề thời gian, mà nàng cũng coi như công thành danh thoại, ngồi xuống nữ tử nhất vinh quang vị trí. Nhưng nếu làm nàng tuyển, nàng vẫn là nguyện ý hồi hiện đại đi, làm một cái bửa bãi vô danh bình thường tiểu thiết kế sư, quá nhất bình phạm bình thường sinh hoạt. Ở hiện đại cho dù là cái tiểu dân chúng, sinh hoạt trình độ cũng so cổ đại đế vương muốn cao, càng không cần phải nói bình thản hoàn cảnh cùng thả lỏng tâm thái. Không được. Hệ thống nói, tiêu lệnh diễn là cùng ngươi cùng nhau tới, các ngươi thân thể còn ở hiện đại, có lẽ còn có thể cùng nhau trở về. Nhưng ngươi nhi tử lại là ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương, không phải hiện đại linh hồn, ở hiện đại càng không có thân thể, mang không quay về. Triệu Như Hy lập tức nghỉ ngơi đồ ăn. Nàng vô luận như thế nào là không có khả năng ném xuống nhi tử cùng tiêu lệnh diễn hồi hiện đại đi. Nàng nghĩ nghĩ, nói... Người nguyên lai giống như nói qua, chúng ta ở hiện đại thời gian vẫn luôn dừng lại ở xuyên qua kia một khác. Nếu ta cùng tiêu lệnh diễn sống đến 7 chục tuổi thời điểm lại xuyên trở về, có phải hay không còn có thể trở lại xuyên qua cái kia thời khắc Chờ đến tiểu đạc nhi lớn lên, có thể độc chắn một mặt, quân lâm thiên hạ, nàng cùng tiêu lệnh diễn liền không có gì đại tác dụng, cũng không cần quá mức lo lắng, vướng bận nhi tử, khi đó bọn họ hồi hiện đại. Một lần nữa có được tuổi trẻ thân thể cùng hiện đại sinh hoạt, quả thực không cần quá sướng lên mây. Ách, từ lý luận đi lên nói, hẳn là như vậy. Hệ thống không lớn xác định nói, người trước làm ta thăng cấp, không chuẩn thăng cấp sau ta sẽ biết. Tuy nói thực hoài nghi hệ thống nói lời này là tưởng hống nàng hoa tích phân cho nó thăng cấp, nhưng cấp là khẳng định muốn cho nó thăng. Hệ thống cấp bậc càng cao, đối triệu như hy liền càng có chỗ lợi. nàng ở thương thành phiên phiên, hỏi, Nếu ta hiện tại cho ta nhi tử ăn nhanh nhẹn hoàn, sẽ thế nào? Hệ thống còn có thể như thế nào? Nó phun tàu nói, sẽ nhanh nhẹn xoay người bái. Nếu là ăn đại lực hoàn, múa may tiểu nắm tay thời điểm là có thể đả thương bà Vú Chờ tới rồi hùng hài tử giai đoạn, phòng trừng mãn thế giới cũng cũng chỉ có người cùng tiêu lệnh diễn có thể đối phó hắn. Triệu như hi Hệ thống nói thật mẹ nó quá có hình ảnh cảm, nàng đều không đành lòng tưởng tượng. Ta đây lại ăn một viên nhanh nhẹn hoàn sẽ thế nào? Có phải hay không thiên hạ đệ nhất khinh công cao thủ chính là ta? Nàng lại hỏi. Hệ thống thật sự nhịn không được, ta nói ký chủ, ngươi liền không thể mua điểm khác. Chúng ta thương thành hữu dụng đồ vật thật sự không ít. Ngươi làm gì thế nào cũng phải cùng nhanh nhẹn hoàn cùng đại lực hoàn không qua được. Hôm nay chỉ có canh một ha. Tuy rằng ta là cái cặn bã, nhưng vẫn là tưởng cầu vẽ tháng. đầy đất lăn 794 chương 791 đưa cho sư phụ. Chương 791 đưa cho sư phụ. Triệu như hy cảo cao đầu, nhưng ta liền đối nhanh nhẹn hoàn cùng đại lực hoàng ái đến thâm trầm, không biện pháp. Hệ thống. Nó thở dài, này ngoạn ý chỉ có thể ăn một viên, lại ăn một viên liền không hiệu. Nếu không ăn một lần lại ăn tam ăn, ngươi không được trời cao nột. Triệu như hy tưởng tượng thấy chính mình ăn vô số viên nhanh nhẹn hoàn, sau đó nhẹ nhàng nhảy. Liền phiêu thượng giữa không trùng, thoán thượng đám mây, hình ảnh quả thực không cần quá Mỹ. Nàng nhịn không được nở nụ cười. Nàng tắt đi quần sáng, đi ra ngoài. Ký chủ ngươi không mua đồ vật, làm gì đi? Hệ thống vội hỏi nói. Mua, ta cấp sư phụ ăn. Nàng ở trong đầu nói xong, liền hướng bên ngoài kêu lên, bị xe, ta đi một chuyến khang phủ. Thanh Phong cũng không hỏi nàng đi khang phủ làm cái gì, đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài phân phó. Triệu Như Hy thay đổi quần áo thừa kiệu liễn đến cửa cung, xe ngựa đã cửa cung chờ. Triệu Như Hy thành thân sau, chưa sinh con trước, nàng đi công bộ nhậm trước, xuất nhập khang phủ chờ địa phương, còn sẽ đưa tới một ít phê bình kín áo. Khi đó tiêu lệnh diễn còn chưa lập vì thái tử, Triệu Như hi không nghĩ bởi vì chính mình tùy hứng cho hắn mang đến phiền thoái, bởi vậy kia đoạn thời gian nàng tại hành động thượng tương đối chú ý. Nhưng hiện tại hình thức bất đồng. Triệu Như Hi không tính toán lại đón ý nói của người khác. Chỉ cần không khác người, đối tiêu lệnh diễn cùng nàng chính mình thanh danh không nhiều lắm ảnh hưởng, nàng liền tính toán ấn ý nghĩ của chính mình tới làm việc. Thanh Phong, Lục Vân đám người làm việc sớm đã không cần Triệu Như Hi cố ý phân phó. Ở nàng kêu bị xe thời điểm, Thanh Phong liền cầm một trương thiệp gọi người đưa đi Khang Phủ. Bởi vậy Triệu Như Hi tiến Khang Phủ khi, Khang Thời Lâm đã ở thư phòng chờ. Ha ha ha. Chi vi ngươi như thế nào biết ngươi Tam Sư Huynh hôm nay cái trở về? vừa thấy mặt Khang Thời Lâm liền cười nói. Triệu Như Hy sững sở ở nơi đó, cái gì? Tam Sư Huynh hôm nay cái trở về? Khang Thời Lâm nghi hoặc nói, ngươi không biết. Triệu Như Hy lắc đầu, chợt liền đoán trách hắn, sư phụ các ngươi thật không đủ ý tứ. Tam Sư Huynh trở về, các ngươi đều được đến tin, liền không nói cho ta. Khang Thời Lâm chạy nhanh xua tay, hôm qua cái thu được tin. Ta không phải nghĩ ngươi ra cùng không có phương tiện, Khánh Dương huyện chúa hồi kinh sau tất nhiên muốn vào cùng đi cho ngươi thỉnh an, cho nên liền không nói cho ngươi. Nói hắn như mày, tâm cũng nhắc lên, ngươi nếu không biết ngươi tam sư huynh cùng Khánh Dương huyện chúa trở về, ngươi lại đây là vì chuyện gì? Không trách hắn lo lắng. Triệu như hy hi hiện tại ở tại trong cung, xuất nhập vốn là không có phương tiện, nàng lại còn có cái ấu tử muốn vững bận. Lại không thể giống chưa thành thân trước như vậy có thể cả ngày ra bên ngoài chạy. Hiện tại chỉ cách hai ngày lại tới, tất nhiên là ra chuyện gì. Triệu như hy không có trả lời, quay đầu đối đứng ở khang thời lầm phía sau Khang An nói, Khang bá, làm phiền ngươi đi cấp sư phụ đảo một ly nước sôi để nguội. Không chờ Khang An nói chuyện, nàng lại nói, ngươi tự mình đi. Khang An là đại quản gia, ngay thường bưng trà đưa nước việc nhỏ, hắn chỉ cần phân phó một tiếng, cũng không cần tự mình đi. Nhưng hiện tại Triệu Như Hy chỉ định hắn đi, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài. Triệu Như Hy tới thời điểm bọn họ liền thượng trà, cho nên trên bàn chỉ có nước trà. Muốn nước sôi để nguội, còn phải đi phòng bếp hiện thiêu. Triệu Như Hy vào cửa thời điểm, liền giao đãi lục vân đám người ở ngoài cường ốc. Lúc này trong phòng trừ bỏ chính đi ra ngoài khang an, cũng chỉ có Triệu Như Hy cùng khang thời lâm hai người. Triệu Như hi sớm tại vào cửa trước liền đem quần sáng cờ lật mở. Dù sao trừ bỏ nàng, nay quần sáng ai cũng nhìn không thấy. Vừa rồi nàng ở Khang Oan xoay người thời điểm liền điểm mua sắm Khang Phục Hoàn, Sơn Khang thời lâm lực chú ý còn ở Khang Oan trên người, nàng đứng lên dùng nửa cái thân thể chống đỡ toát ra tới Khang Phục Hoàn, trở tay đem này bắt được trong tay. Làm một cái ăn nhanh nhẹn hòa người, nàng động tác cực nhanh, Khang thời lâm căn bản không thấy ra manh mối. Sư phụ Ngài cũng biết, ta khoảng thời gian trước mệnh thân mình. Thái tử vì thế cố ý ở dân gian thỉnh cái lang trùng cho ta phối dược hoàn. Ta ăn cảm giác không tồi, liền làm lang trung cho ngài xứng một hoàn. Bởi vì dùng dược tương đối khó được, luyện xong lúc sau phải như vậy một viên, ngài ăn thử xem. Khang thời lâm hướng triệu như hy vươn tới tay vừa thấy, liền thấy một hoàn hát hát thuốc viên ngốc tại nàng trong lòng bàn tay, hắn không khỏi cảm giác có chút quái gì. Còn không hắn suy nghĩ cẩn thận nơi nào quá gì, lại nghe triệu như hy nói, vốn dĩ này thuốc viên chân quý, là hẳn là hiến cho Hoàng thượng ăn. Nhưng Hoàng thượng thân phận đặc thù, an đổ vật cần đến phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Hơn nữa Hoàng thượng chính trực trắng nhiên, thân thể khỏe mạnh, nghĩ đến cũng không cần ăn này thuốc viên. Bởi vậy ta tư tâm đem này viên dược giữ lại, hiếu kính cấp sư phụ ngài. Nói nàng đem thuốc viên đưa tới khang thời lâm bên miệng, sư phụ ngài há mổn. Này dược vào miệng là tan, không cần đưa nước dùng. Vừa rồi ta là cố ý chi khai kháng bá, hảo cùng ngài nói rõ ràng này thuốc viên ngọn nguồn. Dược đưa tới bên miệng, tiểu đồ đệ ánh mắt tha thiết. Khang thời lâm trong lòng về điểm này quái dị cảm tuy nhân triệu như hy giải thích tiêu tán một ít, nhưng nhưng vẫn còn ở. Chỉ là triệu như hy từ xa xưa tới nay tạo lên chính trực phẩm hạnh, thầy cho chi gian tình nghĩa, làm khang thời lâm lười đến nghĩ nhiều, hắn trực tiếp mở ra miệng đem dược ăn đi vào. Dự kiến trung khổ dược vị không có xuất hiện ở trong miệng. Khang thời lâm cảm thấy kỳ quái, theo bản năng tưởng phẩm phẩm thuốc viên tư vị, lại phát hiện trong miệng thuốc viên không thấy. Khang thời lâm tạp đi một chút miệng, tổng cảm giác chính mình vừa rồi ăn cái tịch mịch. Nay vào miệng là tan, cũng hóa đến quá nhanh quá hoàn toàn đi. Triệu như hi thấy sư phụ một bộ ngốc lăng bộ dáng không khỏi nhấp miệng cười trộm, trong lòng lại vì sư phụ đối chính mình tín nhiệm mà cảm động. Ngài liền như vậy ăn xong đi. Ngài không sợ ta cho ngài hạ độc à? Nàng nhịn không được hỏi. Khang thời lâm phục hồi tinh thần lại, bạch nàng liếc mắt một cái, ngốc. Ngươi cho ta hạ độc có chỗ tốt gì? Ta hoàn toàn không có quyền không có chức hoàng thổ trôn cổ lão đầu nhi, có cái gì đáng giá ngươi mưu đồ. Lại nói ngươi cũng không phải người như vậy. Lời nói là nói như vậy, nhưng ngài đối ta thật sự là quá yên tâm chút. Chịu như hy cảm khái và ngàn. Không nói người khác, chỉ nói nàng cùng tiêu lệnh diễn chi gian, không hỏi rõ ràng là thứ gì, bọn họ cũng không dám trực tiếp đem đối phương đưa tới chính mình bên miệng đổ vật nuốt xuống đi. Trải qua quá đoạt đích chi tranh cùng hai lần trình biến, bọn họ hiện tại trở nên không muốn lại tin tưởng người. Này dược chính là có điểm kỳ quái. Khang thời lâm lại tạ ba một chút miệng, ta còn không có đếm ra vị tới đâu, liền bỗng nhiên không có. Ngài hiện tại cảm giác như thế nào? Chịu như hy chạy nhanh tách ra để tài rời đi hắn lực chú ý. Nàng cấp khang thời lâm ăn chính là khang phục hoàn. Biện sát hoàn quá mức công nghệ đen, nàng không có biện pháp cùng khang thời lâm giải thích, ngẫm lại vẫn là tính. Nhưng thật ra khang thời lâm tuổi lớn, thân thể cơ năng cùng khí quan hoặc nhiều hoặc ít có chút tật xấu. Nàng nghĩ, ăn một viên khang phục hoàn, không chuẩn có thể điều tiết thân thể cơ năng. Lúc trước tiêu lệnh diện ăn khang phục hoàn không cảm giác là bởi vì hắn tuổi tác nhẹ. Thân thể hảo, không nơi nào có tật xấu. Khang thời lâm tật xấu nhiều, an tự nhiên là không giống nhau. Khang thời lâm nghe triệu như hi hỏi như vậy, hắn chấp chấp mắt, đống như nói, ta cảm giác đôi mắt sáng ngợi một ít, tựa hồ so trước kia thấy được rõ ràng. 795 chương 792 rất có tiến bộ. Chương 792 rất có tiến bộ. Nói hắn đứng lên, đi đến trước bàn, cầm lấy một quyển sách nhìn nhìn, kinh hỉ nói, thật đúng là chính là A. Hắn lại nhìn nhìn treo ở trên tường họa, xem họa nhan sắc cũng tươi sáng một ít. Này dược hắn xoay người lại nhìn về phía triệu như hi cũng quá thần kỳ đi. Triệu như hy, nàng tuy dự kiến đến khang thời lâm ăn xong thuốc viên sẽ có chút hiệu quả, nhưng không nghĩ tới hiệu quả như vậy rõ ràng, khang thời lâm lập tức liền đã nhận ra thân thể biến hóa. Khang thời lâm đã 70 mươi xuất đầu. Thân thể hắn tuy so giống nhau lão nhân hảo, ngày thường nhìn qua rất tinh thần. Sáng tắc vẽ tranh thời điểm đôi mắt cũng còn đủ dùng. Nhưng hắn tuổi cuối cùng là lớn, đôi mắt luôn có chút lao hoa hoặc bệnh đục tinh thể tật xấu. Khang phục hoàn ăn một lần đi xuống, đôi mắt một khôi phục, nhưng không phải rõ ràng sao. Triệu như ghi hỏi, trừ bỏ đôi mắt, sư phụ ngài còn có khác cảm giác sao? Tỷ như thân thể trở nên hữu lực, tay chân nhẹ nhàng, đầu hóc càng thanh tỉnh, từ từ. Khang thời lâm nghe nàng như vậy vừa nói, cũng chờ mong lên. Đứng lên đi rồi hai bước, lại múa may một chút cánh tay, kinh hỉ nói, ta ngày thường dùng bút nhiều, thủ đoạn luôn có chút đau đớn. Hiện tại tựa hồ không đau. Nói hắn chuyển động thủ đoạn, lại gật gật đầu, thật không đau. Tiếp theo hắn lại hoạt động một chút, thân thể so nguyên lai nhẹ nhàng có lực một ít. Bất quá không phải thực rõ ràng. Nói tới đây hắn thật sự nhịn không được, tò mò hỏi triệu như hi đây là cái gì dược? Như thế nào như vậy thần kỳ? Nghe nói là mấy trăm năm linh chi cùng lao sơn tham sướng, ta cũng không rõ ràng lắm. Chịu Như khi nói, ta ban đầu tay chân có chút rất run, trên người cũng không sức lực, ăn cái này sau liền cải thiện rất nhiều. Khang Thời Lâm ban đầu liền nghe nàng nói trừ bỏ nàng chính mình ăn, liền thừa này một viên. Nghe nàng nói lời này khi, hắn căn bản không biết hiệu quả sẽ như vậy lộ rõ. Hiện tại nghe xong, tâm tình liền đặc biệt phức tạp. Nha đầu ngốc, này dược tốt như vậy Ngươi như thế nào lấy tới cấp ta ăn đâu? Nếu không hiến cho hoàng thượng, nếu không cấp thái tử hoặc chính ngươi ăn cũng hảo a Hắn thở dài, đôi mắt không khỏi đã ưa nước. Triệu như hi chính mình cũng ăn, có thể thấy được biết đây là thứ tốt. Nhưng nàng không hiến cho hoàng thượng, cũng chưa cho thái tử, lại một lòng nhớ thương hắn, không chuẩn này viên dược là thái tử cho nàng ăn, nàng trộm giấu đi, tiết kiệm được tới cấp hắn. Hắn một cái cũng không gì giá trị tao lão nhân. Sống đến 70 nhiều cũng đủ, nơi nào đáng giá nàng lãng phí như vậy chân quý đồ vật đâu. Ta muốn cho sư phụ sống được lâu lâu dài dài, vẫn luôn bồi ta. Triệu Như Hy nghiêm túc nói. Đến nỗi hoàng thượng cùng thái tử, bọn họ thân thể hảo, về sau tìm được dược, tổng có thể lại xứng. Triệu Như Hy nói lại Triệu Khang thời lầm chấp một chút đôi mắt, lại nói sư phụ cũng là tin tưởng ta, mới cùng này thuốc viên có duyên. Ngài nếu là không ăn. Dược lại hảo cũng uổng phí không phải. Ngươi nha đầu này khang thời lâm chấp chấp hai mắt đấm lệ, không có nói nữa. Dược đều ăn xong đi, lại nói liền làm kiêu. Dù sao hắn biết nha đầu này đối hắn hảo là được. Lao thái ra, nước sôi để ngồi tới. Cửa chuyên đến khang an thanh ầm, ngay sau đó, hắn bưng cái khay đi đến. Khay có một chén nước. Khang thời lâm chiều hắn vây vây tay, đại hắn đến gần, hắn cầm lấy kia chén nước. Cảm giác được độ âm chính thích hợp, liền đủ ngủ cùng ngủ uống lên đi xuống. Uống xong hắn một mặt miệng, đứng lên, ta muốn hỏa một bức họa Cổ tay hắn không đau, đôi mắt càng sáng ngời, xem nhan sắc so nguyên lai like càng rõ ràng, hắn cảm thấy chính mình họa lại có thể nên đón một cái đại bay vọt. Ta cho ngài phô giấy. Triệu như hy chạy nhanh nói. Khang thời lâm vẽ tranh cũng không phải muốn sáng tác, chỉ là muốn nhìn một chút chính mình dùng sắc cùng nguyên lai like có phải hay không có đại khác nhau. Lập tức điều nhan sắc sau tùy tiện trên giấy vách trong chốc lát. Chờ đem thuốc màu dùng một lần, hắn đem nguyên lai họa phóng tới tân họa thượng làm đối lập, ngửa mặt lên trời nở nụ cười, ông trời rủ lòng thương a Cười cười, hắn nước mắt liền chảy xuống dưới, nghẹn ngào không thể ngữ. Ở thu triệu như hy làm đồ đệ phía trước, hắn ở họa kỹ thượng đã đỉnh trễ rất nhiều năm. Hắn cho rằng cuộc đời này ở họa kỹ thượng lại vô tăng tiến, nhưng thu triệu như hy vì đồ đệ. Triệu Như Hi hội họa phong cách ảnh hưởng, hắn ở phong cách thượng đột phá gông cùng xiển xích, lập tức có chất bay vọt. Khoảng thời gian trước, Triệu Như Hi ở dùng sắc thượng lớn mật cũng làm hắn có tân linh ngộ. Hiện tại đôi mắt so ban đầu xem đến càng rõ ràng, làm hắn đem này phân linh ngộ vận dụng đến càng thêm tự nhiên, càng thêm lò hỏa tuyệt thanh. Cùng với nói, hắn thu Triệu Như Hi vì đồ đệ, là hắn dạy Triệu Như Hi vẽ tranh, không bằng nói là Triệu Như Hi thành hắn. Đến đồ như thế, phu phục gì cầu Khang An hầu hạ Khang Thời Lâm cả đời Biết rõ Khang Thời Lâm ở họa kỹ thượng bối rối Hắn tuy không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì Làm Khang Thời Lâm mừng rỡ như điên Gấp không chờ nổi mà bắt đầu ve tranh Họa xong lúc sau kích động thành cái dạng này Nhưng hắn biết Khang Thời Lâm tất nhiên là họa kỹ thượng lại có đại tiến bộ Hơn nữa loại này tiến bộ vẫn là triệu như hy mang đến Hắn lau một phen nước mắt Ở trong lòng đối triệu như hy cũng là cảm kích không thôi. Lúc này, một bàn tay ở Khang An trên vai chụp một chút, đem Khang An hoảng sợ. Hắn quay đầu đi, đối diện thượng Nô Hoài tự đôi mắt. Nô Hoài tự chiều hắn làm cái im tiếng thủ thế, lại vây vây tay, xoay người đi ra ngoài. Khang An vội vàng theo đi ra ngoài. Sư phụ làm sao vậy? Vừa ra đi, Nô Hoài tự lại hỏi. Nô Tông phải về tới. Hắn cùng cung thành đều phái hạ nhân đi cửa thành nhanh đón. Nghe được hạ nhân bẩm báo nói ngô tông vào thành, hắn mới cùng cung thành ở nhà môn chạm chán, tới rồi khang thời lâm nơi này. Nô tông cùng tiêu nhược đồng muốn về trước ngô ra thấy trưởng bối, mới có thể đến nơi đây tới. Vừa vào cửa nghe nói triệu như hy sớm đến, hai thầy cho ở trong thư phòng, khang thời lâm tựa hồ ở vẽ tranh, hắn cùng cung thành liền không dám phát ra âm thanh, lén lút vào thư phòng. Muốn nhìn một chút sư phụ vẽ tranh quá trình. Không nghĩ tới vừa mới đi vào, liền thấy sư phụ Lư Bút cầm một bức cũ họa tới cùng tân tác đối lập, liền ngưỡng mặt lại cười lại khóc lên, cảm xúc thập phần kích động. Hắn cùng cung thành lại to mò lại lo lắng, sợ bỗng nhiên ra tiếng dọa đến Khang Thời Lâm, còn gọi hắn xấu hổ, lúc này mới kêu Khang An ra tới hỏi chuyện. Khang An cũng không phải rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn là đem chính mình nhìn đến nói. Cung thành nói: Xem ra là tiểu sư muội ở vẽ tranh thượng lại có tần lột phá, ảnh hưởng sư phụ, làm sư phụ ở họa ký thượng có cực đại tăng, sư phụ cảm xúc mới có thể kích động như vậy. Nô Hoài tự gật gật đầu, thất nhiên đúng rồi. Nói hắn liền rất cảm khái, người khác đều nói, sư phụ ở vẽ tranh thượng là có 102 kỳ tài, mà hắn lao nhân già thu đồ để ánh mắt điệu bộ họa trình độ còn cao. Trước kia ta tổng cảm thấy lời này giống ở vướt mông ngựa. Nhưng từ khi sư phụ thu tiểu sư mỗi lúc sau, ta cũng thâm chấp nhận, thường có nảy cảm khái. Cung thành rất là tán đồng. Di, Đại sư Minh, Nhị sư Minh, các người như thế nào đứng ở trong viện? Một cái quen thuộc thanh âm văng lên. Nô Hoài tử cùng Cung thành quay đầu vừa thấy, liền thấy ngô Tông trong lòng ngực ôm cái hài tử, phía sau đi theo tiêu nhược đồng, hai người từ viện môn ngoại đi đến. 796 chương 793 đoàn tụ Trưng 793 đoàn tụ. Trong phòng, lỗ thai cực kỳ nhanh nhảy triệu như hy đã sớm nghe được nô hoài tự cùng cung thành thanh âm. Chỉ là sư phụ cảm xúc kích động, nàng thường phục làm không nghe thấy, ở trong phòng chờ sư phụ chậm rãi bình phục tâm tình. Lúc này nghe được ngô tông thanh âm, nàng chạy nhanh cùng khang thời lầm nói, sư phụ, tam sư huynh tựa hồ tới rồi, ta đi ra ngoài xem một chút. Nói, nàng chạy đi ra ngoài. Chi Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiêu Nhược Đồng nhìn đến Triệu Như Hi, kinh hỉ mà bước nhanh lại đây. Nay không phải nghe nói các ngươi trở về, ta lại đây chờ các ngươi. Triệu Như Hi cười nói, ngẳng đầu chiều Nô Tông chào hỏi, Tam Sư Minh. Hai năm không gặp, Nô Tông vẫn là bộ dáng cũ, khuôn mặt thanh tuấn như trước, Tiêu Nhược Đồng tắc đây đà một ít, mặt mày càng hiện ôn nhu cùng ấm áp, có thể thấy được Tiểu Nhật tử quá đến cực kỳ hài lòng hạnh phúc. Triệu Như Hi ánh mắt phóng tới Ngô Tông trong lòng ngực tiểu đoàn tử trên người, đây là dập nhi đi. Ta là ngươi chi vi mợ. Nô Tông cùng tiêu nhược đồng nhi tử đã có một tuổi 8 tháng. Hắn này đồng lứa tên từ hỏa, Nô Tông liền cho hắn đặt tên nô dập. Có cha mẹ nhan giá trị ở nơi đó, tiểu gia hỏa tự nhiên lớn lên phấn điêu ngọc chác, thập phần đáng yêu. Tiêu nhược đồng vốn định làm nhi tử gọi triệu như Hi gì, nghe vậy sừng sốt không khỏi nở nụ cười, đối nhi tử nói. Dập Nhi mau kêu mợ. Tuy nói Triệu Như Hi cùng Tiêu Nhược Đồng thân như tỷ muội, cùng Ngô Tông cũng là cảm tình cực hảo sư huynh muội, nhưng luận thân thích còn phải từ huyết thống quan hệ luận khởi. Tiêu Nhược Đồng là Tiêu Lệnh Diễn không cùng chi đường tỉ. Từ bên này luận, Ngô Dập xác thật là hẳn là kêu Triệu Như Hi vì mợ. Tiêu Nhược Đồng lại không phải trước kia kia không dành thế sự ngốc cô nương. Nàng biết làm Ngô Dập xương Tiêu Lệnh Diễn vì cứu cứu, xương Triệu Như hy vì mợ. Đối hắn có lợi thật lớn. Triệu như hy này cử là ở nâng thân phận của hắn. Ngô dập câu đơn tử đã có thể nói đến cực hảo, gọi người là không thành vấn đề. Hắn mãi thanh mãi khí mà gọi một tiếng, mợ Triệu như hy tới phía trước, cũng không biết ngô tông cùng tiêu nhược đồng hồi kinh. Cũng chưa cho ngô dập chuẩn bị lễ gặp mặt. Bất quá này không cần nàng nhọc lòng. Thanh phong biết này tin tức sau đã kêu người trở về đông cung lấy lễ vật tới. Lúc này nàng sớm đã phủng một cái hộp gấm đang chờ. Lúc này thấy ngô dập gọi người, thanh phong vội vàng tiến lên, đem hộp gấm mở ra. Triệu Như Hi nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong có một bộ quý trọng kim sức có một bộ tiểu hào chân phẩm văn phòng tứ bảo. Nàng đem hộp gấm tiếp nhận cấp dập nhi xem, mợ chúc tiểu dập nhi cơ trí chắc tuyệt, bác học đa tải. Cảm ơn mợ. Nô dập giống mô giống dạng mà chiều triệu, triệu Như Hi chắp tay chắp tay thi lễ. Đứa nhỏ này thật thông minh. Triệu Như Hy đối Tiêu Nhược Đồng cười nói, đem hộp gấm cho Tiêu Nhược Đồng thị nữ. Chúng ta cũng không khác tâm nguyện, liền hy vọng hắn có thể cùng ngươi giống nhau thông minh. Tiêu Nhược Đồng nói, Triệu Như Hy nhúng mày, quay đầu đối Ngô Tông nói, Sư Minh, ngươi bị tẩu tử xem thấp Nga. Triệu Chi Vi ngươi sao vẫn là như vậy một bụng ý nghĩ xấu đâu. Vừa trở về liền châm ngòi chúng ta phu thê quan hệ. Ngô Tông cười mắng, mọi người đều nở nụ cười. Khang thời lâm đã tử trong phòng ra tới. Thấy nô tông cùng triệu như hi vẫn là cùng trước kia giống nhau, cũng không có bởi vì triệu như hy thân phận thay đổi mà trở nên câu nệ xa cách, hán lao tâm an lòng. Thấy khang thời lâm, đại gia sôi nổi chào hỏi hành lễ, tiểu dập nhi bị phóng tới trên mặt đất hành lễ, lại thu hoạch rất nhiều lễ gặp mặt. Liên tòa hàn huyên, đại nô tông lại tham hỏi một chút khang thời lâm thân thể sau, nô hoài tự đối hắn nói, ngươi trở về. Trương đại nhân liền tưởng về hưu đem vị trí nhường cho ngươi. Là thái tử cùng ta khuyên ở hắn. Đại lý tự là cái cực kỳ liên lụy tinh lực địa phương. Trương thường thận thân thể không được tốt, tuy tuổi không lớn, cũng đã tưởng về hưu. Chỉ là hắn hướng vào với ngô tông tiếp hắn vị trí, vẫn luôn tưởng chờ ngô tông trở về. Hiện tại ngô tông ở dưới ngây người 3 năm kỳ mãn, chiến tích cực kỳ loa mắt, tiếp nhận trương thường thận liền thuận lý thành trương. Nhưng tiêu lệnh diễn cùng Nô Hoài tự đều cảm thấy thời cơ không đủ thành thục. Nô Tông vừa nghe vội nói, ta biết, Thái tử cùng Đại sư Minh cũng là vì ta hảo. Ta rời đi Đại Lý tự 3 năm, lập tức cũng không có biện pháp thượng thủ. Trương Đại Nhân tuy tinh lực vô dụng, nhưng chỉ cần ngồi ở vị trí này thượng chỉ điểm chỉ điểm chính là giúp ta đại ân, không cần hắn quá làm lụng vất vả. Hắn là cái người thông minh, tự nhiên biết trừ bỏ nguyên nhân này. Còn có một nguyên nhân chính là cung thành mới vừa bị đề bạt vì công bộ thượng thư. Nếu hắn cũng làm đại lý tự khanh, như vậy tam khanh lục bộ đầu đầu, bọn họ sư huynh đệ liền chiếm ba cái, không khỏi quá mức gây chú ý, sẽ làm tiêu khất nghĩ nhiều, đối khang thời lâm cùng triệu như hy không chỗ tốt. Một cái là ân trọng như núi sư phụ, một cái là cảm tình rất tốt tiểu sư muội Hai người hảo, bọn họ tam sư huynh đệ mới có thể hảo. Phản chi cũng thế. Nô Tông mới hơn 30 tuổi, con đường làm quan còn rất dài, hắn ánh mắt lâu dài, căn bản không để bụng này nhất thời quyền bính. Nô Hoài tự biết tam sư đệ là cái thông thấu, có chút lời nói không cần phải nói hắn cũng minh bạch. Nghe được Nô Tông lời này, hắn gật gật đầu, liền không nói chuyện nữa. Nô Tông quay đầu nhìn về phía triệu như hy, thay đổi đề tài, tiểu sư muội, ngươi lợi hại a ngươi có biết bởi vì ngươi thiết chế nông cụ cùng sửng dệt. Lâm Giang Phủ năm trước thu hoạch đến thuế má so năm kia tăng trưởng tăng thành. Đâu chỉ là thuế má. Nói lên cái này, tiêu nhược đồng kích động lên, ngươi cùng thượng đức trưởng công chúa, thôi phu nhân hợp tác cái kia nữ tử kỹ thuật học viện thật sự là quá tốt. Địa phương nữ tử bởi vì cái này tình cảnh rất là cải thiện. Có người đều cho các ngươi cung thượng trường sinh bài. Tân niên tới rồi, chúc đại gia ở tân một năm khỏe mạnh bình an, vạn sự như ý, phúc tinh cao chiếu vận may liên tục 797 chương 794 Trung trương chương 794 Trung trương nông cụ cùng sử dệt Khang thời Lâm nô hoài tự đám người là biết đến nhưng tiêu nhược đồng nói này đó bọn họ thật đúng là không như thế nào chú ý quá vừa nghe lời này nô hoài tự vội hỏi là chuyện gì xảy ra Đệ mọi ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ nói nói sao tiêu nhược đồng là chi phủ phu nhân Lâm Giang phủ nữ tử thư viện liền ở nàng quản lý hạ. Nữ tử kỹ thuật học viện từ dựng lên đến quản lý tuy rằng đều là độc lập, cùng địa phương quyền quý nữ tử không quan hệ. Nhưng bởi vì đây là thượng đức trưởng công chúa cùng triệu như hi thôi phu nhân thiết lập, nàng cũng tích cực mà đi thăm dự, đọc xúc Địa phương nữ tử tình trạng thay đổi, nàng lại rõ ràng bất quá. Lập tức nàng liền nói một ít tình huống, cử hai cái ví dụ. Nô Tông ở một bên cũng đem bởi vì nữ tử tham dự sinh sản mà sinh ra xã hội, kinh tế ảnh hưởng nói. Nô Hoài tự cùng cung thành liền quay đầu tới, hướng triệu như hy dựng ngón tay cái, tiểu sư muội, người quá lợi hại. Đó là thượng đức trưởng công chúa cùng thôi phu nhân làm. Ta chẳng qua là cho điểm tiền, cũng không dám thu các người khen. Triệu như hy nói, nghe được ngoài phòng nô dập tiếng khóc, thiêu nhược đồng nói một tiếng khiểm sau liền vội vàng ra cửa. Triệu Như hi cũng đi theo đứng lên, các người liêu, ta cũng đi xem bảo bảo. Nàng biết Ngô Tông hồi kinh, Nô Hoài tự cùng cung thành hẳn là có rất nhiều lời muốn nói, bên trong sẽ đề cập quan viên cùng cục diện chính trị phân tích. Nàng thân là Thái Tử Phi, ở chỗ này ngồi, bọn họ nói chuyện cũng không phương tiện, nàng vẫn là chủ động tránh đi hảo. Vì cấp vẽ tranh tìm linh cảm, Khang Thời Lâm Sân là liên tiếp Hoa Viên. Khang gia Hoa Viên dẫn nước chảy làm núi giả gieo trồng các loại dị hoa kỳ thảo, so rất nhiều nhân gia hoa viên đều xử lý đến tinh mị xinh đẹp, vô luận từ nơi nào xem đều là một bức mỹ lệ tranh phong cảnh. Nô Dập hôm nay ngửa xe mệt nhọc, trở về một chuyến Ngô ra, lại tới nửa kháng phủ, sớm đã mệt mỏi, vừa rồi khóc nhoáo chính là tiểu Hải Tử ngủ, bị Tiêu Nhược Đồng ôm một lát liền ngủ rồi. Tiêu Nhược Đồng đem Hải Tử giao cho bà vú, làm nàng ôm đi phòng cho khách, nàng cùng Triệu Như Hi ở hoa viên nhà thủy tạ ngồi xuống. Người thực hạnh phúc đi. Tiêu Nhược Đồng nhìn Triệu Như hi cười hỏi. Triệu Như Hy như nhau vãng tích mỹ lệ, tự tin, hơn nữa xem nàng gả vào hoàng gia làm thái tử phi, trụ vào đông cung, lại còn có thể tự do mà ra bên ngoài chạy, nghĩ đến khang phủ liền tới khang phủ, muốn đi công bộ làm việc liền đi công bộ làm việc. Tiêu lệnh diễn vẫn luôn không nạp tiếp. Tiêu Nhược Đồng mặc dù xa ở lầm giang, cũng biết Triệu Như hi quá đến cực kỳ hạnh phúc. Hiện tại nàng lại thuận lợi sinh cái long tử, sự nghiệp thượng nhiều chỗ nở hoa, tiêu nhược đồng cảm thấy, triệu như hy sinh hoạt là không có tiếng ối. Còn hào đi, triệu như hy nói, ta sở cầu không nhiều lắm, chỉ cầu một lòng người, toàn ra bình an khỏe mạnh. Lời này nếu bị người khác nghe được, tất nhiên cảm thấy triệu như hy đang nói hương nôn. Nàng đều làm thượng thái tử phi, về sau sẽ bước lên phượng tòa, trở thành thiên hạ đệ nhất tôn quý nữ nhân. Tự nhiên nói nàng sở cầu không nhiều lắm. Nhưng Tiêu Nhược Đồng thân là Triệu Như hy tốt nhất bằng hưu, biết rõ Triệu Như hy lời nói phi hư. Người nếu chấp nhất với theo đuổi nào đó đồ vật, thường thường cầu mà không được, mà đương ngươi lấy bình thường tâm đi qua Nhật tử, ngươi muốn đồ vật không chuẩn liền ở bên cạnh ngươi." Tiêu Nhược Đồng cảm khai nói, "Lấy ngươi thông minh cơ chí, ngươi có thể đem Nhật tử quá thành như vậy, ta một chút cũng không kỳ quái. Phản chi chúng ta những người này, Nhật tử quá đến không thuận." hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình vấn đề. Nàng lắp đầu, cười khổ một chút, tỉ như ta chính mình, trước kia không dành thế sự, xem người xem sự đều quá mức đơn giản, luôn là theo đuổi hoàn mỹ, cho nên tải một đại bổ nhào. Sau lại ta ngắm lại, nếu là thay đổi ngươi, ngươi chỉ định không phải như vậy. Ngươi so với ta mới cao, đối với thế sự lại thập phần thông thấu. Ngươi minh sắc mà biết chính mình muốn cái gì, không nghĩ muốn cái gì, Gặp được sự tình cũng biết như thế nào đi xử lý. Nếu ngươi ở vào ta vị trí, vệ tranh liền tuyệt đối không phải ngươi lựa chọn. Liên tính lựa chọn cũng thành thân, ngươi nhất định cũng sẽ kinh doanh hảo phu thê quan hệ. Nàng cấp triệu như hy đổ một chén trà nhỏ, đưa tới triệu như hy chế tay, mỗi người đều tán thái tử đối với ngươi trọng tình trọng nghĩa, vì ngươi tình nguyện không cần giang sơn, cũng không nạp thiếp. Nhưng ta biết, này tất nhiên là ngươi nguyên nhân. Mặc kệ là ngươi ưu tú. Làm hắn thâm ái với ngươi, vẫn là ngươi tự lập, làm hắn có nguy cơ cảm. Đều là bởi vì hắn đối mặt chính là ngươi, hắn mới có thể như vậy. Triệu Như Hi biết tiêu nhược đồng tất nhiên là ở cùng ngô tông đoạn hôn nhân này, cùng với quản lý nữ tử thư viện cùng nữ tử kỹ thuật học viện trong quá trình có điều hiểu được, lúc này mới có như vậy một phen ngôn luận. Nàng mới vừa nhận thức tiêu nhược đồng thời điểm, tiêu nhược đồng là phiêu ở giữa không trung. Nàng sống ở chính mình kia một phương trong tiểu thiên địa, trừ bỏ nàng để ý kia hai người, những người khác đều không bị nàng để vào mắt. Nhưng hiện tại nàng đã rơi xuống phòng trần, làm đến nơi đến trốn, chân chân chính chính ở thể ngộ sinh hoạt, cảm thụ nhân sinh. Nhưng bị tiêu nhược đồng như vậy khen, nàng vẫn là có chút thèm thùng. Nàng chế nhạo nói, ngươi hiện tại cùng ta sư minh, cũng là thần tiên quyến lữ. Đều cũng là vì ngươi quá mức ưu tú duyên cớ. Tiêu nhược đồng liết xéo nàng một cái, ta này chỉ là mệnh hảo, gặp đúng người. Đương nhiên, cũng có ta chính mình ánh mắt tiến rất xa, rốt cuộc đánh bóng đôi mắt cho chính mình chọn một cái hảo trượng phu nguyên nhân. Ngươi thông minh, ta cũng không phải ăn cơm trắng. Hai người liếm nhau, đều nở nụ cười. Lần này hồi kinh, ngươi có tính toán gì không? Triệu như hy hỏi, ta tính toán cùng các ngươi cùng nhau, đem nữ tử kỹ thuật học viện làm được trong huyện đi trợ giúp càng nhiều nữ tử. Còn có mặt khác có cái gì ta có thể làm, ngươi nhưng ngàn vạn muốn kêu ta. Hảo! Triệu như hy gật đầu. Còn có một thanh tường, ta sẽ kêu nàng cùng nhau làm việc. Triệu như hy nói. Tiêu nhược đồng nói nhắc nhở nàng. Tuy nói nữ tử kỹ thuật học viện sẽ không giống nữ tử thư viện như vậy, yêu cầu các quý phu nhân giúp đỡ. Nhưng rất nhiều quý phu nhân ở nhàn hạ rất nhiều phòng trừng cũng nguyện ý làm chút có ý nghĩa sự. Nàng cảm thấy, Hoàn toàn có thể cho các nàng vì cải thiện bình dân nữ tử tình cảnh ra một phần lực. Chúng ta có thể thành lập một cái đại tấn hội liên hiệp phụ nữ, vô luận là cái gì địa vị nữ tử, chỉ cần gặp được vấn đề, xin giúp đỡ với liên hợp sẽ, là có thể được đến trợ giúp. Nàng lại nói, tiêu nhược đồng đôi mắt sáng ngời, cái này chủ ý hảo. Nàng đang định hỏi một chút cụ thể như thế nào thao tác, liền thấy một cái khang phủ nha hoàn chạy tiến vào, chạy đến các nàng trước mặt hành lễ, nói. Thái tử phi nương nương, thái tử điện hạ tới đón ngài. A, Triệu Như Hi ngẩn người, còn không có phản ứng lại đây. Cái gì gọi tới tiếp nàng? Nếu là hiện đại, nàng sẽ không lý giải không được. Nàng đi nhà người khác làm khách, trượng phu rảnh rỗi tới đón nàng, thực bình thường. Nhưng đây là ở cổ đại, tiêu lệnh diễn thân phận không bình thường. Hắn không có khả năng tùy tùy tiện tiện chạy đến trong nhà người khác tới. Kia nha hoàn thấy nàng bất động, lại nói: Thái tử Điện Hạ tới. Nói đến tiếp ngài hồi cung. Bất quá Điện Hạ đã qua cấp lao Thái gia Vân An. Hiện tại đang ở thư phòng đâu? Nga, Hảo. Triệu Như Hi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng quay đầu nhìn về phía tiêu nhược đồng. Tiêu nhược đồng nói, ngươi chạy nhanh đi thôi. Hảo, ra đây đi rồi. Ngươi rủ sao đều ngốc tại kinh thành. Sau này chúng ta có rất nhiều thời gian nói chuyện thiếm. Triệu Như Hi nói. Ấn ơn, ơn. Triệu Như Hy đi thư phòng, liền thấy Tiêu Lệnh Diễn đang ở nơi đó cùng đại gia nói chuyện, đại gia trên mặt đều mang theo cười. Triệu Như hi thấy, không khỏi dừng bước. Bên trong chính nói chuyện Tiêu Lệnh Diễn tựa hồ lòng có sở cảm, quay đầu chiều nàng xem ra. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Như Hy chỉ phải đi vào. Đã lâu không có tới hướng biểu thúc cùng người An. Tiêu Lệnh Diễn nói, nói hắn lại nhìn về phía ngô tông. Mặt khác hôm nay Tam Sư Vinh trở về, ta tự nhiên đến tới đón cái phong. Nô Tông chạy nhanh khách sáo, đôi mắt nhìn xem tiêu lệnh diễn, lại nhìn xem triệu như hi trong lòng sinh ra cùng thê tử giống nhau cảm khái. Tiêu lệnh diễn xưng hắn làm Tam Sư Vinh, còn bởi vì hắn trở về mà đăng khang ra môn, hắn đây là không có đem chính mình trở thành thái tử, mà đem chính mình đặt ở triệu như hy trượng phu vị trí thượng. Đây là đối triệu như hy cực hạn coi trọng. Lúc trước nghe nói tiểu sư muội phải gả cho tiêu lệnh diễn, bọn họ còn lo lắng quá, sợ triệu như hi quá đến không tốt. Hoàng gia nữ tử, nhìn như địa vị tôn sùng, kỳ thật nhật tử cũng không tốt quá. Hiện tại xem ra, tiêu lệnh diễn đây là đem triệu như hy phùng ở lòng bàn tay. Liên quan yêu ai yêu cả đường đi, cũng đem bọn họ này mấy cái trở thành thân nhân. Tiêu lệnh diễn tuy tới, lại không tốt ở nơi này nhiều nốc. Thân là thái tử. Hắn cùng thần tử đi được thân cận quá, dễ dàng bị tiêu khất cùng các triều thần hiểu lầm. Nô hoài tự, cung thành cùng nô tông nhưng đều là quyền bính một phương nội các đại thần. Hắn lại nói nói mấy câu, liền mang theo triệu như hy cáo tử. Ngồi trên xe ngựa, triệu như hy bắt tay bỏ vào tiêu lệnh diễn rôi lại đây đại trưởng, đem đầu ỷ ở trên vai hắn. Đối hắn nói, kỳ thật chúng ta ở cổ đại cứ như vậy quá cả đời, cũng khá tốt, đúng không? vừa rồi ở Khăn phủ Nàng mua xong khang phục hoàn sau, hệ thống liền thăng cấp. Nàng nguyên bản là tính toán đem có thể hồi hiện đại sự nói cho tiêu lệnh diễn. Nhưng lúc này nàng lại cảm thấy vẫn là không nói hảo. Người, phải sống ở lập tức. Nàng cùng tiêu lệnh diễn đời này còn rất dài. Ở chỗ này bọn họ có thân nhân, bằng hữu còn có một cái đáng yêu nhi tử. Nàng muốn cùng hắn nắm tay tinh tế đi thể hội cùng hiểu được năm tháng sông dài mỗi luôn luôn, thưởng thức mỗi một chỗ phong cảnh. Đến nỗi kiếp sau, chờ đợi này đi xong rồi, bọn họ lại đem đời trước một lần nữa tục thượng. Cứ như vậy kết thúc đi. Quyển sách này viết đến mặt sau tinh lực vô dụng, đổi mới cùng chất lượng đều không như mong muốn. Cảm ơn bồi ta đến cuối cùng đại gia, cảm ơn cho ta đánh thưởng, đặt mua, cổ vũ các ngươi Không lưng cảm tạ. Còn sẽ có mấy chương phiên ngoại, bất quá đổi mới thời gian sẽ tương đối tùy ý, đại gia có hứng thú quá mấy ngày lại đến xem. 798 chương 795 phiên ngoại tiêu thiểu đặt 1 chương 795 phiên ngoại tiêu thiểu đặt 1 phanh phanh phanh một trận có tiết tấu thanh âm từ hoa viên trên đất bằng truyền đến lục hoàng tử phía sau thái giám thấy nhà mình chủ tử đứng ở nơi đó bất động không khỏi thúc giục một tiếng điện hạ, ngài lại không đi tiểu quận vương điện hạ liền phải đi trở về tiêu lệnh tông lúc này mới chậm gì gì mà đi qua Vòng qua một buổi khai đến cực kỳ sáng lạn hoa, Tiêu lệnh tông liền nhìn đến một cái mặt mày tinh xảo, Phấn Diêu Ngọc chắc 3 tuổi tiểu hài nhi ăn mặc một thân nhanh nhẹn quần áo, chính banh béo đô đô khuôn mặt nhỏ vô bóng cao su, trên mặt thịt thịt theo hắn động tắc run lên run lên. Bên cạnh, một cái 7, tuổi tiểu thái chính cho hắn điểm số. Cách bọn họ không xa địa phương, đứng hai gã ngự vệ cùng hai gã mười mấy tuổi thái cùng một cái cung nữ, một cái mama. Ngự vệ nhất bén Bọn họ vừa mới xuất hiện, ngự vệ liền chiều bên này nhìn lại đây. Tiêu lệnh tông đến gần, thấy ngự vệ đám người tính toán cho hắn hành lễ, hắn vội vàng xua tay, chiều tiêu thiểu đạc nơi đó ý bảo một chút. Ngự vệ đám người liền khẽ không tiếng động mà hành lễ, không có ra tiếng. 97, 99, 100. Tiểu thai giam thanh thúy thanh âm truyền đến, đếm tới 100 liền ngừng điểm số. Tiêu thiểu đạc cũng không dừng lại tay, mà nhiều chụp một chút. Lúc này mới ngừng lại, hắn thở hồn hển trong chốc lắc khí, ngừng đầu lên, nghiêm túc nghiêm túc rồi lại nãi thanh mai khí mà đối tiểu thái dám nói, tiểu lật tử, ngươi số sai rồi. Là 97, 98, 99, ngươi đem 98 số lầu. a tiểu thái dám mở mịt mà cào một chút cái hót, phải không? Tiêu thiểu đạc tiểu đại nhân giống nhau thở dài một hơi, rất muốn nói tiểu lật tử ngươi thật buồn. Có thể tưởng tượng khởi mẫu thân lời nói, hắn đến miệng nói lại nuốt trở vào. Hắn nói, ngươi trở về nhiều học học đếm đếm đi. Nói hắn quay đầu tới, muốn giao đái hai cái thái giám giáo tiểu lạ tử, vừa nhấc mắt liền thấy được đứng ở một bên tiêu lệnh tông. Hắn vội vàng nhắm lại miệng, ra dáng ra hình mà chiều tiêu lệnh tông hành lễ, tiểu Đạc nhi gặp qua lục hoàng thúc. Tiêu lệnh tông kinh ngạc hỏi, ngươi nhận thức ta? Bọn họ tuy cũng đều ở tại trong cung. Nhưng Đông Cung cùng Tiêu Lệnh Tông trụ hoàng tử sở ly đến có một khoảng cách. Tiêu Lệnh Tông không yêu ra cửa, Tiêu Thiều Đạc bởi vì tuổi còn nhỏ cũng bị câu ở Đông Cung, cho nên thúc cháu hai trừ bỏ An Tết ra hiến khi gặp qua một mặt, ngày thường cũng chưa chạm qua mặt. Hiện tại đã là mùa thu, An Tết khi mới 2 tuổi rưỡi Tiêu Thiều Đạc cách hơn nửa năm còn nhớ rõ hắn, như thế nào không gọi Tiêu Lệnh Tông kinh ngạc. Không nói khi còn nhỏ, đó là hiện tại, Tiêu Lệnh Tông 13 tuổi. Hơn nửa năm trước chỉ có gặp mặt một lần người, nếu không phải đặc biệt quan trọng, hắn đều không thế nào nhớ rõ. Hắn làm một cái không được sủng ái phi tần nhi tử, ở thái tử một nhà trước mặt tự nhiên là không quan trọng. Húng chi, lúc ấy chấn Nam Vương, tĩnh Bình Vương chờ quận Vương mang theo trong nhà hài tử cũng tham gia hiến hội, ở đây trường tam, 40 người. Lúc ấy thái tử lãnh trước mắt tiểu gia hỏa thấy một vòng lễ, liền hồi chủ bàn đi. Hắn cùng Tiêu Thiểu Đạc cũng chưa nói thượng hai câu lời nói. Cho nên nhìn đến Tiêu Thiểu Đạc nhận được hắn, hắn cảm thấy thập phần kỳ quái. Đúng vậy. Tiêu Thiểu Đạc ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nghi hoặc mà nhìn Tiêu Lệnh Tông liếc mắt một cái. Năm trước can tết, trong yến hội Tiểu Đạc Nhi còn cấp lục hoàng thúc hành quá lễ. Lục hoàng thúc cho Tiểu Đạc Nhi một cái kim vòng cổ làm lễ vật đầu. Tiểu Đạc Nhi như thế nào sẽ không nhớ rõ lục hoàng thúc đâu. Tiêu Lệnh Tông. Hắn đông nhiên nhớ tới. Thái tử phi truyền thuyết là có xem qua là nhớ chi tư. Chẳng lẽ trước mắt tiểu gia hỏa cũng tiếp nàng chi nhớ, đã gặp qua là không quên được sao? Nghĩ vừa rồi tiêu thiểu đạc cùng tiểu thái giám đối thoại, hắn hỏi, ngươi hiện tại biết chữ sao? Vừa rồi ta nghe ngươi cùng tiểu thái giám nói số sai đếm. Ngươi có thể đếm tới nhiều ít. Làm tiểu hoàng tôn, tiêu thiểu đạc trừ bỏ triệu như hy cùng tiêu lệnh diễn tự mình dạy dấu ngoại, còn có vài vị đại nho cho hắn đi học. Cho nên hắn tuy mới 3 tuổi rưỡi quy củ lễ phép lại là giống nhau không thiếu. Tiêu lệnh tông là hắn hoàng thúc, là trường bối. Hiện tại trưởng bối hỏi hắn công khóa, hắn chạy nhanh thúc tay, chạm đến thẳng tóc mà trả lời. Hồi lục hoàng thúc, tiểu đạc nhi đã biết chữ nửa năm, tam tự kinh, thiên tự văn đều đã học qua. Hiện tại có thể chính mình xem mẫu phi cấp tiểu đạc nhi biên chuyện xưa thư. Bành thái phó tháng trước đã bắt đầu cấp tiểu đạc nhi giảng luận ngữ. đến đêm Tiểu đạc nhi một tuổi nửa là có thể đếm đếm, hiện tại đang ở cùng tề thái phó học gà thỏ cùng lung. Nói tới đây, tiêu thiểu đạc thần sắc mang theo điểm tiểu bờ dầu, tiểu mày đều nhữ lại, ta liền tưởng không rõ, vì cái gì những cái đó công nhân muốn đem gà cùng thỏ đặt ở cùng cái lồng sát, không thể tách ra trăng đâu Thật sự là quá phiên thoái. Nói, hắn còn thật sâu mà thở dài một hơi. kia tiểu bộ ráng, muốn nhiều đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Xem đến bên cạnh thái giám, cung nữ cùng ngự vệ đều vẻ mặt gì cười. Tiêu lệnh tông. Không đợi tiêu lệnh tông nói chuyện, cái kia ma ma đã đi tới, chiều tiêu lệnh tông làm thi lễ, điện hạ thứ lỗi. Vừa rồi tiểu quận vương chụp cầu ra hãn, lao nộ yêu cầu dùng bố cho hắn cách ở trên lưng, để tránh thụ hàn. Tiêu thiểu đạc mới vừa dừng lại chụp cầu nàng nên lại đây. Chỉ là tiêu lệnh tông lại đây cùng tiêu thiểu đạc nói chuyện, nếu là nàng mạo mội đánh gãy, chuyên ra đi. Tất nhiên muốn cho người ta nói thái tử một nhà không đem lục hoàng tử để vào mắt. Năm đó tiêu lệnh phổ tàn phế, tiêu lệnh diễn hôn mê bất tỉnh, nhà Tân liền bắt đầu ngoe dục dịch. Này nhất cử động làm hoàng thượng cực kỳ không mừng. Xem ở lục hoàng tử trên mặt tuy không đem nàng biếm lánh cung, lại là lại không thích nàng. Sau lại tiêu lệnh diễn hảo, triệu như hy lại sinh tiêu thiểu đạc, tiêu lệnh diễn bị lập vì thái tử, tiêu lệnh tông liền không thế nào bị người chú ý thế nhân đều là đồng tình kẻ yếu. Hiện tại nhàn tần không được sùng ái, tiêu lệnh tông tuy ở an mặc chi phí cùng với giáo dục phương diện không bị bạc đãi nhưng ở thái tử một nhà trước mặt, cuối cùng là thành phong nền. Nếu là nàng hành động không lo, lan truyền đi ra ngoài, liền phải cấp thái tử một nhà chiêu hắc. Cho nên nàng nhẫn mại tính tình, thẳng đến thật sự cảm thấy không thể lại kéo xuống đi, lúc này mới tiến lên đánh gãy bọn họ đối thoại. Không có việc gì, thân thể quan trọng. Tiêu lệnh tông chạy nhanh nói, bà vũ trước xoa xoa tiểu đạc nhi bối cùng trên đầu hãn, lại dùng một khối tiểu khăn vải ở hắn trên lưng lót một chút, lại ôn thanh đối tiêu tiểu đạc hỏi, tiểu chủ tử ra cửa trước, nương nương luôn mãi dặn dò quá tiểu chủ tử cái gì, tiểu chủ tử còn nhớ rõ sao. Tiêu tiểu đạc điểm điểm đầu nhỏ, mẫu thân nói, ra hãn, muốn chạy nhanh hồi cùng tắm rửa thay quần áo, để tránh bị cảm lạnh. Đúng vậy bà Vú cười nói, nói, nàng đứng lên. Chiều tiêu Lệnh Tông làm thi lễ, lùi hai bước. tiêu thiểu Đạc lúc này mới đối tiêu Lệnh Tông nói, Lục Hoàng Thúc, hôm nay cái gặp được ngài, Tiểu Đạc Nhi thật cao hứng. Chỉ là Tiểu Đạc Nhi ra hãn, phải về nhà tắm rửa. Về sau có cơ hội, Tiểu Đạc Nhi lại cùng Lục Hoàng Thúc nói chuyện. tiêu Lệnh Tông gật gật đầu, ở tay háo túi đào đào, móc ra một phen kẹo sữa. Hôm nay ngẫu nhiên gặp được, Lục Hoàng Thúc trên người không mang cái gì Tiểu Ngoan Ý, chỉ có mấy viên đường. Mong rằng tiểu đạc nhi không cần ghét bỏ. Nói, hắn đem kẹo sữa đưa cho tiêu thiểu đạc. Tiêu thiểu đạc vội vàng dùng đôi tay phủng tiếp nhận, nói tạ, đưa cho bà Vú lại chiều tiêu lệnh tông hành lễ, xoay người rời đi. Đứng đứng đắn đắn mà đi rồi trong chốc lát, hắn quay đầu nhìn xem, phát hiện từ hắn trong tầm mắt nhìn không tới tiêu lệnh tông, lúc này mới bước ra chân ngắn nhỏ, nhắm hướng đông cung chạy như bay. Chân một chút, điện hạ, tiểu tâm quăng ngã. Bà vũ vội vàng ở phía sau kêu. Ha ha ha, tiểu lật tử, tới truy ta. a Tiêu thiểu đạc tiểu nại âm càng ngày càng xa. Tiêu lệnh tông đứng ở nơi đó ngây người trong chốc lát, lúc này mới xoay người lại nhìn thái giám liếc mắt một cái, chậm rãi xoay người, trở về hoàng tử sở. 799 chương 796 phiên ngoại tiêu thiểu đạc 2. Chương 796 phiên ngoại tiêu thiểu đạc 2. Một hồi đến đông cung. Mấy người liền phát hiện không khí không đúng. Bởi vì thái tử cùng thái tử phi thích an tĩnh, hơn nữa thái tử không có nạp tiếp, hài tử cũng chỉ có tiêu thiểu đạt một cái, tiêu thiểu đạt hoặc bác, lại không phải ái làm ẩm ý, đông cung trước nay liền không có ồn ảo náo động thời điểm. Lúc này lại người đến người đi, bước đi vội vàng, hơn nữa một đám sắc mặt đều lo lắng mà nôn nóng, người xem tâm đều không khỏi hướng lên trên đề. Nhớ tới thái tử phi kêu định đến cao cao bụng, Cùng với hôm nay buổi sáng thái độ khắc thường mà kêu đại gia lánh tiêu thiểu đạc đến bên ngoài chơi, bà Vũ liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Nàng một phen kéo lại tiêu thiểu đạc tay, tiểu quân vương, chúng ta về trước trong viện đi thay quần áo, bằng không đến lượt lệnh. Từ khi triệu như hy có mang nhị thai, tiêu lệnh diễn sợ tiêu thiểu đạc không nhẹ không nặng mà bị thương triệu như hy, cũng xảo triệu như hy, liền đem bọn họ cách vách sân thu thập ra tới đem hơn 2 tuổi Tiểu Đạc Nhi dịch tới rồi bên kia trụ. Cũng may Tiểu Đạc Nhi đánh Tiểu ở sinh hoạt thượng đều là bị bà vũ cùng cung nữ chiếu cố, Tiểu Lật Tử cũng là tiêu lệnh diễn cô ý chọn lựa ra tới, ở hắn nửa tuổi thời điểm liền tới tới rồi hắn bên người. Có những người này làm bạn, hắn lại vẫn luôn đơn độc ngủ một cái phòng, chưa từng cùng triệu như hi ngủ một cái giường, đảo cũng không quá dính triệu như hy. Bởi vậy mặc dù từ cách vách nhà ở dọn đến cách vách sân, Ở tiêu lệnh diễn cùng hắn tiến hành rồi một hồi nam nhân thức nói chuyện sau, hắn liền tiếp thu tốt đẹp, không xảo không nháo mà dọn ra, ngày thường còn thực quan tâm cùng chiếu cố triệu như hy. Mà triệu như hy này để nhị thai đánh mang thai không bao lâu đã bị khám ra là song bào, nàng hoài đến cũng thực vất vả, thật sự không quá nhiều tinh lực lo lắng tiêu thiểu đạc. Hôm nay cảm giác được cung xúc nàng sợ làm sợ nhi tử, liền mới cố ý gọi người lánh tiêu thiểu đạc đi hoa viên chơi tiêu thiểu đạt tuổi tuy nhỏ, lại là cái tiểu nhân tinh. Triệu như hy sinh sản sự, hắn trong lúc vô ý nghe bà ngoại cùng mẫu thân nói chuyện phiếm khi nói qua. Nghe được bà vù nói, hắn không động đậy, mà là ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi, bà Vú ta nương có phải hay không muốn sinh bà bảo? Bà Vú bị triệu như hy dặn rõ quá, còn bị buộc nhìn đại lượng triệu như hy viết cho nàng dục nhi thư, nàng hiện tại là cái mãn đầu góc đều là hiện đại dục nhi kinh chuyên nghiệp dục nhi sư. Hơn nữa nàng thật sâu hiểu biết triệu như hy cùng trước mắt cái này tiểu nhân tinh. Nàng không giam dâu dếm, gật đầu nói, ta đoán là như thế này. Bất quá chuyện này trước phóng phóng, chúng ta đi trước tắm rửa thay quần áo. Nếu là nương nương sinh bảo bảo, tiểu quận vương ngài lại bệnh. Ngài ngẫm lại này hậu quả. Tiêu thiểu đạc tức khắc đánh cái dùng mình. Hắn nhớ tới hai tháng trước hắn bị hàn, lưu nước mũi, ho khan, mậu thân không riêng muốn hắn uống đau khổ dược. Không cho bà vú cho hắn ăn mức hoa quả ngọt miệng, cha còn không cho hắn tới gần mẫu thân. kia đoạn thời gian hắn chỉ có thể chạm đến xa xa mà nhìn mẫu thân, muốn nàng một cái ai ôm một cái đều không được. Thẳng đến 10 ngày sau hắn phong hàn hoàn toàn hảo, hắn mới được mẫu thân ôm một cái cùng một cái hương hương thân thân. 10 ngày Suốt 10 ngày nột Hắn cảm giác so một năm còn muốn trưởng. Ngắm lại đều rộng sợ. kia 10 ngày Hắn chính là bà ngoại trong miệng nói cái loại này không ai muốn tiểu đáng thương ô, ô, ô. tiêu thiểu đạc cũng không cần người thúc giục, chính mình xoay người cộp cộp cộp vào hắn sân, vọt vào trong phòng, trực tiếp đem quần áo tử trên người lay xun dưới. Ba vũ cùng cung nữ cũng biết hắn tính cách, chạy nhanh tiếp sức, một cái tìm quần áo, một cái cho hắn xuyên, thực mau liền đổi hảo một bộ quần áo. Cũ may hiện tại là mùa thu, thời tiết còn không phải thực lánh, bên trong xuyên một kiện áo trong, Bên ngoài lại bộ một kiện áo kép là được, nhưng thật ra không sợ Tiêu thiểu Đạc bị lạnh. Đổi hảo quần áo, ba vú tay mắt lênh lẹ mà đem muốn ra bên ngoài hướng Tiêu thiểu Đạc bắt lấy, nói: "Tiểu Quận vương, ngài nghe nô tỳ nói, người mẫu thân hiện tại ở sinh bảo bảo, không riêng gì người, thái tử điện hạ cũng không thể đi vào vấn an nàng. Nếu ngài đi, nương nương ở bên trong nhớ ngài, liền không rảnh lo sinh bảo bảo. Nếu Tiểu Quận vương muốn đương đại ca nói Không bằng ở chỗ này chơi món đồ chơi trở. Chỉ cần ngài đệ đệ mội mội sinh ra, bên kia tất nhiên là muốn tới cho ngài báo tin vui. Đến lúc đó chúng ta lại đi vấn an nương nương cùng tiểu tiểu quận vương cùng tiểu tiểu quận chúa được không? Tiêu thiểu đạc do dự một chút, chừng mắt thanh triệt mắt to. Hỏi, thật vậy chăng? Thật sự. Bà Vũ dùng sức gật gật đầu. Ở tiêu thiểu đạc lúc còn rất nhỏ, triệu như hy liền huấn luyện quá bà Vũ cùng bồi tiêu thiểu đạc thái giám. Cung nữ, ngự vệ, chọn mấy quyển nàng nhìn cực hảo hiện đại dục nhi thư, sao chép sau làm những người này bối hạ, lúc sau cách đoạn thời gian nàng đều phải kiểm tra cùng gõ một chút bọn họ. Nàng đối những người này một cái yêu cầu chính là, không cần đối hại tử nói dối. Nếu lấy không chuẩn có thể hay không đối hài tử nói, vậy hỏi qua nàng cùng tiêu lệnh diễn, hoặc đổi một cái huyền chuyển cách nói. Nói ngắn lại không thể lừa gạt tiểu hài nhi. Nàng mỗi ngày đều phải hỏi đến nhi tử ăn Ờ, đi lại, còn sẽ làm sớm đã thăng cấp trở về hệ thống đốc xúc, chính là sợ này đó bên người người dạy hư tiêu thiểu đạt Trước thái tử là tiên hoàng hậu cùng tiêu khất nhi tử, đánh tiểu bị đại nho tỉ mỉ dạy dỗ tiêu khất lúc ấy tuy chuyên sủng cần phi, liên quan cưng tam hoàng tử, nhưng đối thái tử dạy dỗ chưa từng có bỏ qua quá. Vì cái gì thái tử sẽ thành dáng vẻ kia? Đơn giản chính là bên người người làm hắn không đủ tín nhiệm, dưỡng thành hắn nghi thần nghi quỷ cố chấp tính cách. Cho nên hài tử bên người người lời nói và việc làm đều mẫu mực đặc biệt quan trọng. Nếu là này đó bà Vú, cung nữ, thái giám, ngự vệ không tốt, lại bao lớn nho tới rẻ dô hắn đều là vô dụng. Rốt cuộc ngày thường cùng hắn ngốc tại cùng nhau thời gian dài nhất chính là những người này. Lúc này, ngốc tại phòng sinh cửa tiêu lệnh diễn cũng biết nhì tử chơi đã trở lại, hắn cũng phái người lại đây cùng tiêu thiểu đạc nói một tiếng, tiêu thiểu đạc liền không lại hoài nghi. Thành thành thật thật mà ngồi vào cái đệm thượng chơi xếp gỗ. Bất quá cùng trước kia chuyên trú bất đồng, hôm nay hắn phá lệ thất thần, đôi hai cái xếp gỗ liền sẽ hướng sân bên ngoài nhìn thượng liếc mắt một cái. Ba vu thấy thế, trong lòng thở dài một tiếng, nói khẽ với cung nữ nói, nhìn xem tiểu quận vương điện hạ, như vậy tiểu nhân tuổi liền biết lo lắng nương nương. Thái phó nói không sai, ta tiểu quận vương trời sinh sớm tuệ. Cung nữ chắp tay trước ngực đại bài bái, các lộ thần tiên. Cầu các ngươi phù hộ thái tử phi nương nương bình bình an an, thuận thuận lợi lợi. Ba vũ cũng chạy nhanh tạo thành chữa thập muốn nhờ. Triệu như hi đối bọn họ này đó hạ nhân cực hảo, bọn họ đều thiệt tình hy vọng triệu như hy hảo. Cách vách trong viện, tiêu lệnh diễn ở nhà ở cửa đi tới đi lui, nghe bên trong triệu như hy tiếng rinh rỉ, hắn hận không thể phá cửa mà vào. Ở hiện đại, sản phụ sinh sản, nam nhân cũng là có thể đi vào. chỉ là ở chỗ này Đại khái là sợ hắn vọt vào đi, vô luận là thái y y ấy vẫn là yến ma ma đám người, đều nói hắn tiến phòng sinh đối triệu như hi cùng hài tử bất lợi. Trải qua xuyên qua, hắn đối với quỷ thần cũng là thực tính sợ, hơn nữa hắn biết triệu như hi không muốn làm hắn nhìn đến nàng trật vật bộ dáng. Hắn chỉ có thể cực lực nhẫn mại, không đi vào canh giữ ở triệu như hi bên người. Không sinh, sinh xong ngày thai, không bao giờ sinh. Hắn nhìn nhắm chặt cửa phòng. Trong miệng lại một lần lầm bầm nói. 800 chương 797 phiên ngoại tiêu thiểu đạc ba. Chương 797 phiên ngoại tiêu thiểu đạc ba. Hắn biết do nữ nhân sinh sản khi nguy hiểm, cho nên ở sinh xong tiêu thiểu đạc thời điểm, hắn liền nói không hề sinh. Không phải muốn nhi tử sao? Không phải có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa sao? Hắn cùng triệu như hy đều sinh một cái nhi tử, còn muốn thế nào? Một cái nhi tử, cũng không ai sẽ đi tranh đoạn không cần lo lắng anh em bất hòa, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, kia không phải thực hảo. Nhưng triệu như hy cùng tiêu khất lần nữa cho hắn phân tích, nói chỉ có một nhi tử quá mức nguy hiểm, đó là trói lọi biêng ngắm Chờ đến tiêu lệnh diễn tuổi lớn rốt cuộc không có sinh dục năng lực thời điểm, có người nổi lên lòng xấu xa, trực tiếp đem tiêu thiểu đạc hại chết, kia cái này ngôi vị hoàng đế phải bên lạc. Triệu như hy lúc ấy nói, hoàng vị gì đó nàng không đệ bụng, Nhưng nàng không cho phép làm nhi tử rơi xuống như vậy nguy hiểm hoàn cảnh. Triệu như hi kiên trì, hơn nữa triệu như hy sinh tiêu thiểu đạt thời điểm tuy là đầu thai, lại thập phần thuận lợi, tiêu lệnh diễn liền tùng khẩu, đồng ý nàng sinh nhị thai. Ai tưởng tưởng nàng trực tiếp có mang song bào thai? Nghe thấy cái này tin tức khi tiêu lệnh diễn thập phần hối hận. Triệu gia tổ tiên cũng là có sinh song bào ví dụ triệu nguyên lương cùng Nguyễn Thị liền sinh triệu tĩnh lập cùng triệu tình an này đối song bào nâng. Nhưng triệu ra song bào thai tỷ lệ thấp, có đôi khi cách thượng một hai đời mới có một đôi, cho nên triệu như hy mang thai khi mọi người đều không hướng song bào thai đi lên tưởng. Chưa từng tưởng triệu như hi thế nhưng hoài thượng song bào thai. Cổ đại chữa bệnh điều kiện kém, hoài một thai đều có các loại nguy hiểm. Vừa nghe đến triệu như hy hoài chính là song bào thai, tiêu lệnh diễn lúc ấy liền sợ tới mức không nhẹ. Bất đắc dĩ hoài đều hoài, thời đại này phá thai cũng rất nguy hiểm, tiêu lệnh diễn chỉ có thể cẩn thận lại cẩn thận, nhiều thỉnh mấy cái thai ý hề khán hộ, làm yến ma ma đám người nhiều tỉ mị chút, ngầm thế thế tử dẫn theo một lòng. Đến nỗi triệu như hy lo lắng sinh hai cái lớn lên giống nhau như lúc nam Hải tử sự, hắn nhưng thật ra không thèm để ý. Trong miệng hắn kêu muốn cá mặn, trên thực tế sớm tại tham dự đoạt đích đấu tranh khi. Hắn đã đem chính mình chỉ số thông minh cùng năng lực vận dụng đến mức tận cùng, chính trị thủ đoạn đó là một chút cũng không thiếu. Hơn nữa tiêu khất hiện tại một lòng bồi dưỡng hắn, rất nhiều địa phương ủy quyền, hắn hiện tại chỉ làm 2-3 năm thái tử, lại so với trước thái tử làm hai mươi mấy năm thái tử trưởng quyền còn muốn đại. Đó là tiêu khất muốn hắn chết, hắn cũng không phải không có một bác chi lực. Nếu chịu như hy sinh một đôi diện mạo giống nhau song sinh tử, chỉ cần hắn không đồng ý. Không nói cả triều văn võ, đó là tiêu khất cùng sầm quý phi cũng không dám nói muốn đem trong đó một cái chết đối. Hắn tự tin chính mình có thể khống chế hết thảy Nếu là tiêu khất cùng triều thần khăng khăng như thế, cùng lắm thì hắn không lo cái này thái tử. Vô dục tắc cương, hắn thật không có gì sợ quá. Cho nên hắn vẫn luôn an ủi triệu như hi làm nàng yên tâm. Nương nương dùng sức, nhìn đến đầu. Bên trong yến ma ma kinh hỉ thanh âm đống nhiên từ trong phòng chuyển đến. Tiêu lệnh diễn tức khắc tinh thần rung lên. Không bao lâu, hoa mà một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh đánh vỡ trong viện yên tĩnh. Sinh sinh ly tiêu lệnh diễn cách đó không xa tiểu lục tử đám người cao hứng mà kêu lên. Phòng sinh lại không ai ra tới báo tin vui, tiêu lệnh diễn tâm cũng vẫn cứ dẫn theo, không có buông xuống. Xong bào thai, đầu một cái hải tử ra tới, trong bụng còn có một cái đầu. Tựa hồ qua 15 phút, lại phẳng phất qua một năm. Tiêu lệnh diễn rốt cuộc lại nghe được phòng sinh truyền ra khóc nỉ non thanh. Bất quá này thanh khóc nỉ non muốn so lúc trước cái kia nhược một ít. Ngay sau đó, phòng sinh đi ra một người tới, lại lại yến ma ma đổ đệ nguyện nương. Nàng đầy mặt ý mừng mà đối tiêu lệnh diễn hành lễ, nói, chúc mừng Thái tử, chúc mừng Thái tử. Nương nương sinh một đôi long phượng thai. Tiểu quận vương trước sinh hạ, chừng 4 cân, tiểu quận chúa vừa mới mới sinh ra, cũng có 3 cân 6 lượng. Đều thức khỏe mạnh. Tiêu lệnh diễn trên mặt lại không có ý mừng, nhìn chầm chầm nàng hỏi, nương nương như thế nào? Nương nương thực hảo, sinh sản thật sự thuận lợi, không tao tội gì. Nguyệt nương nói. Nguyệt nương đi theo hiến ma ma ở trong cùng đỡ đẻ quá không ít trẻ con. Lục hoàng tử tiêu lệnh tông chính là nàng cùng sư phụ thân thủ đỡ đẻ. Nàng chưa từng thấy quá giống thái tử phi sinh sản như vậy thuận lợi. Nàng không biết, này hết thể trừ bỏ triệu như hy thân thể khỏe mạnh. Mang thai sau chú ý dinh dưỡng cân đối cùng thích hợp hoạt động ngoại, đều là khang phục hoàn công lao. Từ khi cấp khang thời lâm ăn qua, phát hiện khang phục hoàn không riêng có thể ở nhân sinh bệnh thời điểm có tác dụng, còn có thể điều tiết nhân thể cơ năng, triệu như hy liền ở chuẩn bị sinh sản khi ăn xong một cái khang phục hoàn. Nàng cảm thấy, nếu đây là công nghệ đen, có thể điều tiết, xoay chuyển một ít không tốt thân thể thai hoàng lầm. Như vậy sinh sản khi hết thể không thuận lợi đều hẳn là có thể được đến điều tiết. Cũng không biết có phải hay không khang phục hoàn thật sự nổi lên tác dụng, dù sao nàng này một thai sinh thật sự thuận lợi. Tiêu lệnh diễn lúc này mới thả lỏng lại, nhớ tới vừa rồi Nguyệt Nương nói nhi nữ đều khỏe mạnh nói, hắn trên mặt đôi nổi lên ý cười, hảo, hảo hảo. Cái này chịu như hy rốt cuộc có thể yên tâm. Long phượng thai, dị trứng song bào, lớn lên sẽ không giống nhau như lúc. Cũng không phải cùng giới tính, sẽ không nhiễu loạn chiều cương. Mặt khác, trong đó một cái là cái nam hài tử, tiêu thiểu đạc có huynh đệ, hắn cùng triệu như hy cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Về sau triệu như hi không cần lại vất vả mang thai, mạo sinh mệnh nguy hiểm sinh hài tử. Hắn quay đầu tới, phân phó tiểu lục tử nói, đi cấp hoàng thượng báo tin vui. Sầm quý phi nơi đó không cần đi. Nàng sớm tại được đến triệu như hi sinh sản tin tức khi liền tới rồi nơi này, hiện tại đang ở trong phòng đâu. Dừng một chút, tiêu lệnh diễn lại nói, người đi ra ngoài khi thuận tiện nói cho đạc nhi một tiếng, làm hắn quá trong chốc lát tới xem đệ đệ muội muội Đúng vậy, tiểu lục tử đầy mặt ý mừng mà chạy đi ra ngoài. Cách vách trong viện, tiêu thiểu đạc thất thần mà chơi xếp bố, đầu nhỏ vẫn luôn chiều viện môn khẩu nhìn xung quanh, cho nên trước tiên liền thấy được tiểu lục tử thân ảnh. Không đợi tiểu lục tử ra tiếng, tiêu thiểu đạc đem xếp gỗ một ném, đứng lên thao tiểu nại âm kêu lên, tiểu lục tử, ta nương sinh bảo bảo sao. Xin xinh. Tiểu lục tử chạy đến hắn trước mặt hành lễ, cười nói, tiểu con vương, chúc mừng ngài. Ngài có cái đệ đệ, còn có một cái mội mội đâu. Nương nương bình an, hết thể đều hảo, ngài xin yên tâm. Thái tử điện hạ nói, nương nương vừa mới thực vất vả, hiện tại muốn nghỉ tạm trong chốc lát. Tiểu quận vương có thể đi trước nhìn xem đệ đệ muội muội Tiêu thiểu đạc tức khắc cao hứng, vỗ tay nói, Nga, ta lập tức có đệ đệ, còn có muội muội mâu thân quá tuyệt vời. Tam sư bá gia có cái ngô dập ca ca, trước đó vài ngày nhà hắn có cái muội muội Nhị hoàng bá gia có cái tỉ tỉ, khoảng thời gian trước cũng thêm cái thứ đệ đệ. Tiêu thiểu đạc vẫn luôn hy vọng mâu thân cũng có thể cho hắn sinh cái đệ đệ hoặc muội muội Hiện tại hảo, mâu thân quá lợi hại. Lập tức liền cho hắn đồng thời sinh đệ đệ cùng mội muội Tiêu thiều đạc thỏa mãn cực kỳ, bước chân ngắn nhỏ trực tiếp xông ra ngoài. Tiêu khất sớm tại cung nhân báo tin khi liền biết triệu như hy muốn sinh sản. Hắn ở trong đại điện cùng tiêu thiều đạc không sai biệt lắm, tâm thần không yên, không có biện pháp tập trung lực chú ý phê sổ con. Hắn đảo không phải lo lắng triệu như hy sinh sản không thuận, hắn là lo lắng triệu như hy sinh cái giống nhau như đúc song sinh nhi tử. Tám một chương 798 phiên ngoại tiêu thiểu đặc 4 Chương 798 phiên ngoại tiêu thiểu đặc 4 Lấy tiêu lệnh diễn cùng triệu như hy tính tình, đó là khẳng định là sẽ không làm người đem trong đó một cái chết chìm. Nhưng có như vậy song sinh tử ở, vẫn là hoàng tử, đó chính là một cái mối họa Nếu có người khởi lòng xấu xa, trước đem tiêu thiểu đặc hại chết, lại lấy này đối song sinh tử làm văn, đại tấn đều đến lâm vào đại loạn tử chung. Không có việc gì, Hoàng thượng. Tạ công công an ủi hắn nói, sinh tướng mạo giống nhau song sinh tử tỷ lệ cũng không cao. Chứ bỏ long phượng thai, cũng có hai anh em tướng mạo bất đồng. Tuy bình bá phủ triệu nhị lao ra hai cái nhi tử không phải lớn lên không giống nhau sao. Còn nữa, liền tính sinh giống nhau như lúc song sinh tử cũng không có gì. Thái tử điện hạ cùng thái tử phi nương nương đem tiểu quận vương giáo đến như vậy hảo. Thái tử phi nương nương mặc dù sinh song sinh tử. Cũng sẽ đem bọn họ giáo hảo, không cho bọn họ bị người có tâm lợi dụng, hám hại chính mình huynh đệ. Nói lên cái này, tiêu khất tâm tình thật đúng là thả lỏng lại, trên mặt hiện ra tươi cười tới, người nói rất đúng. Tiểu Đạc nhi bị chi vi dạy dô đến cực hảo. Ta liền chưa thấy qua như vậy thông minh, như vậy hiểu chuyện hài tử. Tuy nói thông minh là trời sinh, nhưng không thể phủ nhận, chi vi ở giáo dục hài tử phương diện cũng là một phen hào thủ. Tiêu lệnh diễn cùng triệu như hy tuy rằng khẩn trương tiêu thiều đạc an toàn, lại không hạn chế hắn hành động. Tiểu gia hỏa đối với thế giới này là ngây thơ lại mang theo mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Cho nên ở một tuổi nửa đi đường vững chắc lúc sau, hắn liền bắt đầu đối hoàng cung thăm dò. Người đều nói cách bối thân, tiêu khất cái này hoàng đế cũng không ngoại lệ. Càng không cần phải nói tiêu thiều đạc so bất luận cái gì một cái hài tử đều phải thông minh đáng yêu. Cho nên ở tiêu thiều đặc có một lần thăm dò đến đại điện khi, tiêu khất liền dùng các loại ăn ngon hảo ngoạn đồ vật dụ dô hắn. Có thứ tốt, còn có từ ái nguyện ý bồi hắn chơi hoàng tổ phụ, tiêu thiều đặc mỗi lần ra tới đi bộ đều sẽ đến đại điện báo danh, ăn cái tiểu điểm tâm, cùng hoàng tổ phụ trò chuyện. Bất quá hắn cũng nhớ kỹ mẫu thân giao hành, hoàng tổ phụ công sự bận rột, hắn nếu là nhiều ngốc trong chốc lát, hoàng tổ phụ buổi tối phải đã khuya mới ngủ. Cho nên hắn ở đại điện nhiều nhất chỉ ngốc nửa giờ, nửa giờ vừa đến liền chủ động cáo tử. Hắn chính là ở lúc ấy học được xem chung. Mà ở này mỗi ngày nửa giờ thời gian, tiêu khất cũng tử nhỏ Đạc nhi trong miệng đã biết triệu như hy là như thế nào giáo dục hắn. Nàng bồi tiêu thiều Đạc làm trò chơi, trong trò chơi huấn luyện hắn phản ứng năng lực, chuyên chú lực, bánh khóe phối hợp năng lực. Nàng ngu giáo với nhạc. Tận lực dùng hoạt bát thú vị phương pháp đi dẫn đường tiêu thiểu đạt đối tri thức hưng thú cùng khắc cầu, làm hắn chủ động mà đi học tập, mà không phải vẫn thường mà trực tiếp giáo hấn đi vào. Nàng không riêng chính mình như vậy, còn cùng mỗi cái thái phó cẩn thận nói qua, làm thái phó nhóm cũng tận lực làm như vậy, nghiêm cấm bọn họ dùng khắc nghiệt quy củ cùng từng bước ép sát học tập tiến độ tới ma diệt tiêu thiểu đạt đối đi học học tập hưng thú. Không thể nghi ngờ, triệu như hy là thành công. Tiểu đạc nhi không riêng thông minh, học tập hứng thú nồng hậu, còn giàu có tình yêu, có thể phân biệt đúng sai. Tiêu khất cố ý phái tiểu thái dám cùng cung nữ đi thăm dõi qua hắn. Nhỏ nhỏ mới 2-3 tuổi hải tử, không riêng không bị hủ trụ, còn biết rắc mặt không phát tác, qua đi chạy đến trước mặt hắn tới cáo trạng. Kia hải tử quả thực chính là tiểu nhân tinh đại danh tử. Nhớ tới tiêu thiểu đạc đang yêu, tạ công công trên mặt cũng không tự rắc mà lộ ra tươi cười tới. Cho nên hoàng thượng tẫn nhưng yên tâm. Có thái tử điện hạ cùng thái tử phi nương nương này đối cha mẹ ở, liền tính là một đôi diện mạo giống nhau song sinh tử, cũng sinh không ra nhiều luận tới. Tiêu khất gật gật đầu. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiểu thái giám thanh âm vang lên, hoàng thượng, tiểu lục tử tới báo tin vui. mau tuyên. Tiêu khất đằng mà một chút đứng lên. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, thái tử phi nương nương sinh một đôi long phượng thai. Tiểu quận vương là ca ca, tiểu quận chúa là muội muội Tiểu lục tử nói. Ha ha ha ha tiêu khất nhịn không được cất tiếng cười to lên. Này vui sướng trình độ không thua gì lúc trước nghe được tiêu thiểu đạc lúc sinh ra tâm tình. Thật tốt quá, thật sự là thật tốt quá. Hắn há mồm liền tưởng đại xá thiên hạ. Có thể tưởng tượng đến tiêu lệnh diễn từng lần nữa khuyên bảo hắn không cần dễ dàng đại xá thiên hạ. Làm những cái đó có tội người có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Lời này hắn lại nuốt trở vào. Nghĩ chỉ, thưởng thái tử phi Nam Dương thôn trang một cái, cô tô thôn trang một cái, kinh thành mặt tiền cửa hiệu hai nơi, hoàng kim trăm lượng, bạc trắng ngàn lượng, tơ lửa bao nhiêu. Hắn nói, có thể sinh hạ điểm lành long phượng thai, mà phi song sinh tử, làm đại tấn lại thêm một cái hoàng tôn, triệu chi vi công lao lớn nhất, tiêu khất biết nàng thích thôn trang cùng mặt tiền cửa hiệu, rứt khoát đem trên tay thôn trang cùng cửa hàng đều thưởng triệu như hy, chứ bỏ triệu như hy. Tiêu khất lại hậu thưởng chiếu cô triệu như hy thái ý cùng hạ nhân. Đông cung, tiêu thiều đạc nhìn tã lót hai cái làn da lại hồng lại nhăn trẻ con, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Cha cùng mẫu thân đều như vậy xinh đẹp. Đặc biệt là mẫu thân, nàng là trên đời này nhất xinh đẹp nữ tử. Hắn cũng thực đáng yêu. Hoàng tổ phụ, hoàng tổ mẫu, ông ngoại, bà ngoại cùng gì bọn họ đều nói hắn là trên đời này xinh đẹp nhất đáng yêu nhất tiểu hài nhi. Zi từng nói với hắn quá, hắn sở dĩ lớn lên như vậy xinh đẹp, đáng yêu, là bởi vì mẫu thân thật xinh đẹp. Nhưng vì cái gì đệ đệ muội muội lại như vậy xấu, cùng con khỉ nhỏ dường như. Triệu Như hi sinh tuy là xong bảo thai, nhưng bởi vì thân thể cùng với khang phục hoàn quan hệ, nàng hiện tại tinh thần còn tính hảo. Thay đổi quần áo, đệm chăn lúc sau, nàng liền tính toán xem xong bảo thai liếc mắt một cái sau ngủ tiếp. Lúc này thấy tiêu thiểu Đạc nhăn tiểu mày vẻ mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm đệ đệ muội muội nàng lập tức liền đoán được tiểu gia hỏa trong lòng ý tưởng. Nàng không khỏi buồn cười, hỏi, tiểu đặc nhi, ngươi làm sao vậy? Tiêu thiểu đặc quay đầu tới, nghiêm túc mà đối mâu thân nói, nương, ta về sau sẽ che chở đệ đệ, muội mội, không cho người khi dễ bọn họ. Đây là hắn đệ đệ, muội mội, là mẫu thân sinh, liền tính bọn họ lớn lên xấu, hắn cũng sẽ không ghét bỏ bọn họ. Ngược lại, thân là huynh trưởng, hắn nhất định đến che chở bọn họ, không cho người khi dễ bọn họ đi. Lớn lên không đáng yêu, nhân duyên là không như vậy tốt, này liền đến hắn cái này huynh trưởng tới nhọc lòng. Hắn tối đầu nhìn hai cái xấu con khỉ, trong lòng thở dài, ý thức trách nhiệm đột nhiên sinh ra. Chúng ta tiểu Đạc Nhi thật không hổ là ca ca, hiện tại liền biết che chở đệ đệ muội muội. Mẫu thân thật là quá thích ngươi. Triệu Như Hi chiều Tiêu Thiểu Đạc vẫy tay. Đối với hắn béo khuôn mặt hôn một cái. Rất nhiều mẫu thân sinh ấu tử, liền sẽ bỏ qua trưởng tử. Cái này tật xấu nàng cũng không thể phạm. Tiêu thiểu đạc lộ ra đáng yêu tới cười, ôm chịu như hy cổ trở về nàng một cái thân thân, nương, Đạc nhi cũng thích ngươi. Tiêu lệnh diễn đi đến, đối tiêu thiểu đạc nói, Đạc nhi đừng nháo ngươi nương. Nàng mệt mỏi, làm nàng nghỉ ngơi. Ba vũ thấy thế, chạy nhanh bế lên trẻ con, đi cách vách trong phòng. Tiêu lệnh diễn tự mình uy triệu như ghi ăn một chén tổ yến, lại cho nàng tỉnh tay mặt, liền lôi kéo tiêu thiểu đạc lui đi ra ngoài. Triệu như ghi nằm xuống liền tiến vào mộng đẹp. Ở cử nữ nhân nhất quan trọng chính là hai việc, một cái ăn, một cái ngủ. Chỉ có ăn được ngủ ngon mới có thể mau chóng mà khôi phục thể lực, bổ sung nguyên khí. Ở hiện đại mất đi sinh mệnh, xuyên qua đến cổ đại, triệu như ghi phá lệ quý trọng thân thể của mình. Cho nên ở ở cữ nàng nhất định sẽ ăn được ngủ ngon, hảo hảo bảo dưỡng thân thể. 802 chương 799 phiên ngoại tiêu thiểu đặc 5 Chương 799 phiên ngoại tiêu thiểu đặc năm Thảo trường ngoanh phi, đào hoa nở rộ, chi đầu có chim chóc ở huyện truyền hót vang. Trong nhà thiếu niên lại chuyên trú mà viết văn trường, không hề có bị ngoài cửa sổ cảnh đẹp cùng chi đầu náo nhiệt hấp dẫn. Nô hoài tự ngồi ở thượng đầu, âm thầm gật gật đầu. Nô Thái phó, ta viết hảo. Thiếu niên đứng lên, đi đến ngô hoài tự trước mặt, đem viết tốt văn chương đưa tới trước mặt hắn án thượng. Nô hoài tự nhìn thiếu niên dung hợp tiêu lệnh diễn cùng triệu như hy ưu điểm xuất sắc khuôn mặt, không có xem hắn phóng tới án thượng văn chương, mà là hỏi, hôm qua cái hoàng hậu nương nương ngắm hoa bữa tiệc đi rất nhiều nữ từ đi. Điện hạ có thể nói nói những người này đều có cái gì ưu khuyết điểm sao? Đây là lệ thường công khóa, bởi vì tiêu thiểu đạc thân phận triệu như hy đánh tiểu liền sẽ dẫn đường hắn quan sát người bên cạnh, phân tích tính cách của bọn họ, làm việc động cơ từ từ. Mà gặp sự, tiêu lệnh diễn sẽ dạy dỗ hắn như thế nào đi xử lý. Chờ đến hắn 12 tuổi, làm lại bộ thượng thư nhiều năm nô hoài tự liền bắt đầu cho hắn thượng nhân tế quan hệ phương diện chương trình học. Cho hắn phân tích triều thần tính cách, phe phái quan hệ. Bởi vì này đó dạy dỗ, cho nên tiêu thiểu đạc năm nay tuy 16 tuổi. Dựa theo tập tục đã đến bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, hắn hành tẩu ở bên ngoài hoặc là tham gia yến hội, đều sẽ bị các mẫu nữ tử xảo nộ hoặc vây quanh, nhưng hắn ở phương diện này có phi thường thanh tỉnh đầu góc, cũng phi thường thiện với xử lý mấy vấn đề này. Vừa không sẽ làm ra một ít làm người hiểu lầm hành động, cũng sẽ không làm người quá mức năn kham. Sớm tại năm trước, Triệu Như Hy liền cùng hắn nói qua kết hôn vấn đề, Tiêu thiểu đạc nói muốn tìm một cái cùng mẫu thân giống nhau đức tài mà ba người gồm nhiều mặt nữ tử. Triệu như hi báo cho một chút hắn ở phương diện này cấm kỵ cùng quý củ, liền từ hắn đi. Nàng tin tưởng nhiều năm như vậy dạy dỗ sẽ không nguồn phí. Tiêu thiểu đạc sẽ không quá mức so đo ít lợi được mất mà bỏ qua cảm tình, cũng sẽ không bởi vì cảm tình mà mất đi hết thể lý trí. Tuy mười mấy năm đi qua, 80 vài tuổi tuổi hạc khang thời lâm vẫn cứ khỏe mạnh. Nô Hoài tự chờ bốn cái sư huynh muội mỗi tuần đều sẽ đi sư phụ nơi đó tụ hội một lần, bồi sư phụ trò chuyện, tâm sự tình hình gần đây, liên lạc liên lạc cảm tình. Bọn họ sư huynh muội cảm tình vẫn luôn cực hảo. Nô Hoài tự biết tiểu sư muội lo lắng cái gì. Cho nên biết sầm hoàng hậu cử hành ngắm hoa Yến tưởng cấp tiêu thiểu đạc lựa chọn thái tôn phi, hán liền cấp tiêu thiểu đạc bố trí tác nghiệp, phân tích các vị khuê tú tính cách yêu thích. Trừ bỏ kiểm nghiệm tiêu thiểu đạc đối với nhân tính phương diện quan sát phân rõ năng lực, cũng là làm hắn càng thành tỉnh mà minh sắc chính mình nghĩ muốn cái gì dạng phối ngấu. Này tiêu thiểu đạc có chút khó xử, nô thái phó, chúng ta như vậy sau lưng nghị luận này đó nữ tử, có phải hay không không tốt? Nô hoài tự đem trên mặt cùng hy biểu tình trận tắt, nghiêm mặt nói, điện hạ ngươi sai rồi. Các nàng không phải đơn thuần nữ tử. Các nàng sau lưng, đại biểu chính là một đám gia tộc, phe phái cùng với tương ứng mâu thuẫn đấu tranh. Nếu ở ngươi trong mắt các nàng chỉ là đơn thuần đáng yêu xinh đẹp nữ tử, như vậy điện hạ, ngươi môn học này thần sẽ cho ngươi đánh đinh đẳng. Tiêu thiểu đạc lập tức không hảo. Hắn công khóa nếu là chỉ phải đinh đẳng, hắn về nhà thế nào cũng phải bị nam nữ hỗn hợp đánh cấp không thể. Hắn cha đảo cũng thế, đánh tiểu luyện võ. Nhưng hắn không biết hắn nương như thế nào thế nhưng cũng là võ công cao thủ. Phải biết rằng hắn đánh 4 tuổi dưới khởi liền bắt đầu đi theo sư phụ luyện võ. Nhưng năm trước hắn mang theo đệ đệ, mội mội nghịch ngợm gây sự, xong cái không lớn không nhỏ họa hắn nương đánh hắn thời điểm, hắn lăng là một cái đều không có né nhanh qua đi. Mà đại tấn cả triều văn võ, đó là liền hoàng tổ phụ cũng không biết hắn nương có một thân cùng hắn cha không sai biệt lắm võ công, cái này làm cho hắn đã khiếp sợ lại đắc ý hắn cũng hảo tưởng cùng hắn nương giống nhau, trang một cái vô hình bức. Khu, một không cẩn thận liền tưởng xa. Dù sao hắn không nghĩ lại bị hắn mẫu thân đuổi theo đánh. Hắn nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, bắt đầu cấp ngô thái phó nộp bài tập, ngày hôm qua tới tham gia yến hội chưa thành thân, đính hôn khuê tú tổng cộng có 15 vị. Ta qua đi cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an thời điểm, nhị bá ra đường muội cùng sầm ra biểu muội chủ động tới đánh với ta tiếp đón. Bởi vì thân phận quan hệ, hắn thực chú ý cùng nữ tử chi gian khoảng cách. Cho nên trừ bỏ này hai cái là thân thích, lại chủ động cùng hắn chào hỏi, hắn cùng các nàng gật đầu ý bảo một chút, những người khác đều không có tiếp xúc. Nhưng bởi vì Ngô Hoài tự bố trí tác nghiệp, hắn vẫn là gọi người quan sát một chút những cái đó nữ tử, chính mình ở đây thời điểm cũng chú ý một chút. Lại kết hợp ngày thường hiểu biết đến tình huống, cũng có thể phân tích ra một ít này đó khuê tú tính cách đặc điểm. Ngô Hoài tự tuy kêu hắn phân tích. Lại cũng là muốn tìm hiểu một chút thái độ của hắn cùng đối này đó khuê tú cái nhìn. Nghe hắn nói đến cực kỳ khách quan công chính, trong lòng thập phần vừa lòng. Hắn lại đem các gia sau lưng mạng lưới quan hệ nói một lần, lúc sau liền đứng lên được rồi, hôm nay khóa liền đến đây thôi. Cùng tiễn ngô thái phó. tiêu thiểu đạc hành lễ, đãi ngô hoài tự đi ra khỏi phòng. Hắn mới đứng dậy, đối tiểu lật tử nói, đi thôi, trở về. Mang theo tiểu lật tử ra nhà ở. Hán hướng bên cạnh nhà ở nhìn thoang qua, liền nhìn đến nhà mình đệ đệ chính tập trung tinh thần mà ở họa cái gì. Thái phó bởi vì tới rồi tan học thời gian, đã đi trước. Tiêu thiểu đạc không quấy giày đệ đệ, đi ra viện môn đi cách vết sân, liền thấy mội mội đang đứng ở tam sư bá trước mặt. Tam sư bá chính chỉ vào trước mặt một bức họa đang nói cái gì. Tiêu thiểu đạc không có quấy giày bọn họ, mà là ở cửa nghe xong trong chốc lát, thẳng đến ngô tông dừng lại câu chuyện. Hắn mới gõ gõ môn, được đến Ngô Tông đồng ý đi vào, thưởng thức muội muội hòa tác.